Mà nói, có cái này hy vọng nhưng là tiên vương cực hạn từng ấy năm tới nay như vậy chưa từng nghe nói qua có người vượt qua nhiều ít thiên kiêu bị ngăn ở nơi đó đám người nghị luận ầm ĩ đi lên phong trần không để ý đến nhìn xem một tòa đại lâu trong mắt bắn ra thần quang trung vân chính là chỗ này chuyện mát hải não b ổ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm chín mươi bốn nhìn ngươi không vừa mắt canh thứ sáu cầu từ đắt trước phong trần tới nghe phía bên ngoài tin tức chuyển đến trung vân trong lòng giật mình lập tức khôi phục lại bình tĩnh tới liền đến đi dù sao phong trần cũng không biết hắn nhằm vào qua hắn mà lại bọn hắn vốn không quen biết phong trần không đến mức động thủ với hắn lúc này còn không có đợi trung vân lấy lại tinh thần hai thân ảnh xuất hiện trước mặt trung vân nhất thời trung vân sắc mặt cứng đờ trước mặt hai người rõ ràng là phong trần cùng một kiếm tuyết một kiếm tuyết hắn thật là hiểu rõ một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử thiên tương người tiên hiện tại cũng đã là tiên vương mà phong trần nàng càng rõ ràng hơn đã từng vô số lần nghị chu sát phong trần chỉ là bọn hắn không có chạm qua mặt mà bây giờ phong trần tìm tới hắn vượt quá dự liệu của hắn thiên mệnh c h i tử a phong trần nhìn xem trung vân sau lưng nở rộ kim sắc quan mang trong lòng tràn đầy c n g thán hắn có chút thời gian không có gặp được thiên mệnh c h i tử mà lại hắn cũng không biết tiên vực thiên mệnh c h i tử cùng thương lan giới thiên mệnh c h i tử cùng so sánh sẽ là bộ dáng gì hắn cảm giác mười tiên vực thiên mệnh c h i tử ban t h ư ở n g chắc chắn sẽ không ít dù sao cũng là tiên vực mà không phải thương lan giới loại kia hạ giới không biết phong trần thần tử tìm ta có chuyện gì trung vân đối phong trần nghe vậy hai mắt lấp lóe kỳ thật hắn cu n ở l z xem không hiểu phong trần hẳn là không quen biết mà lại cả hai không có bất kỳ cái gì g ớ c m ắ c phong trần cũng không biết hắn đã từng động thủ qua đã đều không có phong trần vì sao lại tìm tơ ý cứ a cái này để trung vân không thể nào hiểu được lấy tính mạng của ngươi phong trần lộ ra một vòng tiếu dung thản nhiên nói không có cách nào ai bảo ngươi là thiên mệnh c h i tử đâu ta chỉ có thể giết ngươi cho dù chúng ta vốn không quen biết nhưng là trên đời này vốn là mạnh được yêu thua cá lớn nuốt cá bé thực lực không đủ chỉ có thể bị đào thải mà lại thiên mệnh c h i tử là không thể thôn vệ khí vận cho nên phong trần c u n z không có bất kỳ biện pháp nào dù là xem ở trung vân thiên phú bên trên h ắ n coi như tưởng thu phục trung vân qnz không có biện pháp so với trung vân thiên phú trên người hắn khí vận giá trị ngược lại càng hương một chút lời này vừa nói ra trung vân sắc mặt lập tức thay đổi không chút suy nghĩ trực tiếp liền muốn trốn đáng tiếc có một kiếm tuyết tại hắn coi như muốn đi qnz không có bất kỳ biện pháp nào ẩm ẩm một cố cường đại uy áp giáng lâm toàn bộ cao ốc trực tiếp nổ tung trung vân phảng phất gánh vác lấy một tòa viễn cổ thần sơn trực tiếp rơi xuống trên mặt đất nằm trên mặt đất bên trên không thể động đậy về phần trung vân người hô đạo bất quá là một vị trần tiên cũng còn chưa tư nở dê xuất hiện liền bị một kiếm tuyết trò xóa bỏ tiên vương vẫn là cực kỳ thưa thớt mà lại địa vị cực cao căn bản không có khả năng trở thành đệ tử trẻ t u ổ i sĩ trừ phi thiên tư của ngươi thật rất mịch tiên kia mới có thể phong trần đi tới đang muốn lấy trung vân tính danh thấy thế trung vân người choáng cái này phong trần thật muốn giết hắn chỉ bất quá vì cái gì a phong trần lại không biết hắn ám toán qua phong gia mà lại cho dù là a m toán bọn hắn cu n ở dê không có chiếm được chỗ tốt gì a phong trần t h ầ n tử là có người hay không trả giá đắt muốn lấy tính mạng của ta nếu như là ta nguyện ý tốn hao gấp mười không gấp trăm lần giá trị đổi lấy tính mạng của ta trung vân triệt để luôn cuống có tiên vương tại trước mặt trừ phi hắn lao tổ tự mình giáng lâm nếu không căn bản không có biện pháp gì không nhìn hắn người hô đạo đã sớm chết mà lại hắn cu n ở dê đang kéo dài thời gian tại một kiếm tuyết uy áp giáng lâm một khắc này hắn đã thông tri nhà mình lão tổ ngươi thật là hiểu rõ ta diêm la điện quy tắc chỉ bất quá đi tới tiên vực về sau ta diêm la điện thật lâu không có làm chuyến đi này cho nên rất xin lỗi ngươi muốn tốn hao đại giới chuộc về ngươi đầu cẩu mệnh này đó là không có khả năng mà lại dù là có người mời chúng ta đối ngươi động sát thủ lấy diêm la điện quy củ qnld ê không thể nào làm được vậy ngươi vì cái gì giết ta trung vân triệt để mẫu bức đã đều không phải là người khác mời ra tay vì cái gì phong trần muốn động thủ đến tột cùng là nguyên nhân gì mà xung quanh người c q n ở dê nhìn lại bất quá bọn hắn cũng không dám tới gần một kiếm tuyết khí tức thật là đáng sợ trực tiếp chấn nhiếp bọn hắn tất cả mọi người bọn hắn sợ đi qua chọc giận phong trần bọn hắn làm sao bây giờ cái này một vị thế nhưng là diêm la điện thần tử một khi chọc giận không ai có t h ể giữ được nàng vị kia không phải trung tộc thần tử sao chẳng lẽ hắn cùng phong trần thần tử có thủ chưa nghe nói qua a bất quá phong trần thần tử động thủ đoán chừng là có chút mâu thuẫn nghe nói thánh quân tiên vương đối với trung vân ký thác kỳ vọng chính là toàn bộ chủng tộc kỳ vọng nếu là lần này trung vân chết rồi không biết thánh quân tiên vương sẽ nổi g i ậ n đến loại trình độ nào khó có thể tưởng tượng a rất có thể một trận chiến tranh lại muốn bắt đầu đám người nghị luận chuyện này xác thực nằm ngoài dự tính của bọn họ bọn hắn không nghĩ tới phong trần vờ ơ y ma đột nhiên ra tay với trung vân nếu như cả hai là cựu nhân kia dễ nói nhưng là hai người bọn họ tựa hồ không có cái gì mâu thuẫn thậm chí thấy cũng chưa từng thấy qua cái này để đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời bọn hắn cho trung vân hạ tử hình dù sao có tiên vương tại đồng thời diêm la điện cường giả qnz rất nhiều cho dù là thánh quân tiên vương động thủ cũng chưa chắc có thế bảo trụ trung vân tại sao muốn giết ngươi có thể là nhìn ngươi không vừa mắt ta phong trần nhẹ nhàng cười đáp hắn cũng không thể nói cho r a hỏa này ngươi là thiên mệnh c h i tử ta cần săn giết ngươi loại lời này khẳng định không thể nói thậm chí sẽ bại lộ một chút tin tức mà lại cho dù là nói bọn hắn cu n ở dê sẽ không tin tưởng đối với cái này liên tùy tiện tìm một cái lý do mọi người nhất thời trầm mặc nhìn ngươi không vừa mắt mới giết ngươi cái này mẹ nó lý do này rất có đặc điểm mà lại tìm không ra cái gì m a u bệnh tới cực kỳ chân thực trên đời này có nhiều ít người cũng là bởi vì lý do này mà chết nhìn ta không vừa mắt liền lý do này trung vân triệt để m ộ t b ư ớ c đây là cái gì truy lý do mà lại ngươi vì cái gì nhìn ta không vừa mắt ngươi ta đều chưa từng gặp qua đây là lần thứ nhất gặp mặt càng thêm không có khả năng bởi vì không vừa mắt động thủ đi phong trần ta có thể nói cho tương lai một ít chuyện tin tức này đối ngươi có rất nhiều tác dụng chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta ta liền có thể nói cho ngươi nhìn thấy phong trần tựa hồ muốn động thủ trung vân không có cách nào chỉ có thể chuyển ra mình một số bí mật mà lại hắn tin tưởng những bí mật này phong trần khẳng định sẽ tâm động dù sao quan hệ này lấy phong trần một ít chuyện tin tức gì ta biết thời gian đạo môn một chút tin tức thời gian đạo môn đối ngươi thể chất có rất nhiều tác dụng chắc hẳn những này cũng không cần ta nói chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta ta có thể đem thời gian đạo môn tin tức nói cho ngươi trung vân trầm giọng nói nghe vậy phong trần con ngươi co rụt lại thấp giọng nói ra ngươi biết thể chất của ta cái này có chút không có khả năng a thể chất của hắn chỉ có hắn cùng phong thiên giật biết được cái này trung vân là thế nào biết đến chuyện mát h ả i não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm chín mươi lăm ngươi là người trùng sinh a canh thứ bảy cầu ta cũng là d ư ớ i cơ duyên xảo hợp biết được phong trần thần tử thể chất đương nhiên phong trần thần tử thể chất ta cũng không có bộc u lộ ra đi cho nên phong trần thần tử không cần lo lắng trung vân thật đúng là sợ phong trần bởi vì cái này duyên cớ trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ dù sao thời không đạo thể không bị tiên vực dung thân n à o một khi bại lộ ra ngoài không chừng sẽ khiến một chút gọn sóng ngươi coi như buộc lộ ra đi qnz không có việc gì cấm kỵ thể chất không bị tiên vực dung thân sẽ bị tiên vực rất nhiều thế lực chu sát vậy cũng chỉ là có được cái này thể chất người không đủ mạnh mà lại thế lực không đủ lớn phong trần thản nhiên nói cấm kỵ thể chất bị người đuổi g i ế t không sai nhưng là nếu như bối cảnh của ngươi hoặc là thế lực đủ mạnh đó cũng là không có chuyện gì những cái kia cấm kỵ thể chất sở dĩ bị đuổi giết đơn giản chính là một chút thế lực không muốn để cho bọn hắn trưởng thành tăng thêm bản thân không đủ cường đại cho nên mới bị thống hạ sát thủ mà phong trần thực lực còn có thể phổ thông tiên vương đều có thể chém giết mà lại phía sau có diêm la điện có khổng tuyến tại muốn động thủ người còn cần cân nhắc một chút chính mình bất quá hắn thể chất buộc lộ ra đi tất nhiên sẽ gây nên một chút gọn sóng kia là chuyện tất nhiên bất quá liền ngươi những tin tức này còn chưa đủ mua mệnh của ngươi thời gian đạo môn sự tình ta so ngươi càng hiểu hơn phong trần thản nhiên nói hắn liền có thời gian đạo môn chìa khóa vốn đang định tìm cái thời gian quá khứ thời gian đạo môn bí cảnh xem ở bên trong có cơ hội hay không đạt được thời gian đạo kinh còn lại hai bộ phận ta biết thời gian đạo môn chìa khóa ở nơi nào trung vân coi là phong trần là được hắn hoặc là căn bản không tin tưởng cho nên không có cách nào Như c hắn không tin phong trần không hiểu ý động nghe được câu này phong trần sắc mặt có chút cổ quái trong tay lấy ra một cái chìa khóa nói ra ngươi nói cái kia chìa khóa chính là cái này sao nhìn thấy trước mặt chìa khóa trung vân triệt để m ộ t b ư ớ c con mắt t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy không dám tin cái này sao có thể trong ký ức của hắn thời gian đạo môn chìa khóa vẫn là chờ đến mấy ngàn năm về sau mới tại tiền vực xuất thế vì sao bây giờ đang ở phong trần trong tay hắn không thể tin được năm đó hắn làm một ít chuyện đến tột cùng dẫn đến thời gian tuyến có bao lớn cải biến vờ ợ ơ ima có thể để cho phong trần sớm một bước lấy tới thời gian đạo môn chìa khóa nếu như ngươi muốn dùng thời gian đạo kinh mua mệnh của ngươi ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ phiến dư không phải ngươi nói cho ta thời gian đạo kinh đằng sau hai quyển tin tức ta có lẽ còn có thể suy tính một chút phong trần vừa cười vừa nói trung vân trầm mặc hắn nào biết thời gian đạo kinh hạ lạc đừng nói quyển thứ tư cùng quyển thứ năm cái khác quyển nàng đều không biết nhưng là quyển thứ ba biết được một chút chỉ là ở nơi đó hắn cũng không biết mà lại dựa theo phong trần nói chuyện hắn đã sớm có trước ba quyển nói cách khác chỉ có đằng sau hai quyển mới có thể hấp dẫn nàng chỉ là hắn không có đằng sau hai quyển tin tức a nếu là có hắn cũng đã sớm nói sống lại một đời không có cái gì cải biến ngược lại để cho ta tình cảnh trở nên càng thẳng hơn cuối cùng là chuyện gì xảy ra trung vân nội tâm có chút sụp đổ lúc đầu coi là sống lại một đời có thể thay đổi bi kịch của kiếp trước có thế nghịch chuyển hết thể đối với hắn chuyện bất lợi ai biết sống lại một đời những này cũng không có thay đổi ngược lại tự thân trở nên càng thêm nguy hiểm mà lại trọng yếu nhất chính là bởi vì hắn nguyên nhân cái kia nguyên bản còn tại phát dục phong trần sớm tăng lên tới tầng thứ cao hơn đây là hắn xa xa không có nghĩ tới thậm chí hắn có chút bất đắc dĩ rất muốn biết phong trần có phải hay không thiên đạo c h i tử vờ ơ y ma có thể làm được trình độ như vậy ta không biết thời gian đạo kinh tin tức trung vân có chút bất đắc dĩ nói nói láo khẳng định không được có hư vô thần đồng tại phong trần có thể tùy tiện nhìn ra hắn có phải hay không nói láo ta có thể nói cho người tin tức khác chỉ cần ngươi thả ta tin tức này tuyệt đối đáng giá trung vân trầm giọng nói trong nội tâm trung vân hô to lão tổ ngươi làm sao còn không có tới hắn vốn cho rằng chỉ cần kéo một chút thời gian thánh quân tiên vương liền có thể cảm thấy ai biết đều có chút thời gian thánh quân tiên vương còn chưa tới mà lại phong trần ở một bên nhìn chằm chằm phảng phất sau một khắc liền muốn giết chết hắn tin tức gì nói đến nghe một chút phong trần con mắt nhắm lại cái này thiên mệnh c h i tử tựa hồ cùng dị vãng thiên mệnh c h i tử có chút không giống hắn có cái suy đoán chỉ là không có xác định tại tương lai không lâu tiên vực cùng dị vực sẽ dung hợp sẽ đản sinh ra một loại thiên địa linh vật gọi là kỷ nguyên c h i tâm b ự c này đồ vật cực kỳ chân quý chỉ cần hấp dẫn vật này có thế tăng lên cảnh giới chuẩn tiên đế đều có thể bước vào tiên đế b ự c này đồ vật một khi xuất thế ngay cả tiên đế đều sẽ điên cuồng chính là cực kỳ chân quý đồ vật Ta biết không nói những cái khác phong trần quả thật bị tin tức này trấn trụ kỷ nguyên tri tâm có thể để cho chuẩn tiên đế bước vào tiên đế đây là cỡ nào bảo vật phải biết tiên đế xem như trí cao vô thượng tồn tại bực này cường giả quét ngang chư thiên áp đảo vũ trụ phía trên ngay cả dòng sông thời gian đều không bị q u á y nhiễu cực kỳ cường đại mà lại có thế bước vào tiên đế cấp độ cường giả đều là vạn cổ khó tìm vô thượng yêu nghiệt vô số năm đều chưa hẳn có thế xuất hiện một cái hiện tại có cái gì có thể để cho chuẩn tiên đế trực tiếp bước vào tiên đế bực này t h ầ n vật nếu là xuất thế đủ để cho toàn bộ thế giới dung chuyển thậm chí trời xanh cường giả đều muốn xuống tới tranh đoạt bởi vì quá mức quý giá không thể không đoạn ngươi là người trùng sinh a phong trần con mắt nhắm lại hắn một mực suy đoán trung vân là người trùng sinh mà lại trung vân những tin tức kia q u á kinh người không một đều không giống như là thời đại này người có thể biết mà lại trung vân ngữ khí như vậy xác định phảng phất thật là trải qua đồng dạng để phong trần cảm giác có chút ngoài ý muốn đồng thời càng chắc chắn cốc ngay vậy trung vân sắc mặt biến hóa đây là hắn bí mật lớn nhất bây giờ bị phong trần biết lập tức để hắn có chút không biết làm sao cùng lúc đó một đạo m ê n h mông khí tức giáng lâm một đạo tiếng quát khẽ vang lên diêm la điện càng ngày càng vô pháp vô thiên không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn chỉ vì thấy ngứa mắt liền dám giết ta trung tộc huyết mạch thanh quân tiên vương đến nghe được thanh â m này trung vân lệ nóng doanh t r ọ n g hắn đã chờ lâu như vậy lão tổ rốt cuộc xuất hiện c h u y ệ n mát hải não b ổ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyến hay đảm bảo chất lượng Trước một thanh g âm bỗng hét nhiên ộ vang v ọ n g đất trời, k i n h k h ủ n g uy á phảng lan ra, tràn mà p phất muốn chấn áp toàn bộ thiên địa tại cỗ uy thế này phía dưới toàn bộ tiên vực sinh linh đều rung chuyển sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy thiên khung phương hướng vô thượng cự đầu xuất thủ uy áp quét sạch toàn bộ tiên vực để vô số sinh linh đổ dạp trên mặt đất nơm nớp lo sợ nhìn xem、Cút. một thanh âm bỗng nhiên vang lên toàn bộ thiên khung phảng phất muốn nổ tung hư không không ngừng run g rẩy đất rung núi chuyển toàn bộ tiên vực đều tại lay động tại tiên vực bên ngoài mấy vạn sao trời ẩm vang nổ nát vụn trực tiếp nổ tung loại này quét sạch thiên địa uy thế kinh khủng so thánh quân tiên vương còn cường đại hơn vô số lần bình một tiếng hư không nổ tung thánh quân tiên vương từ giữa hư không b ắ n ra toàn thân đều làm á u mình đầy thương tích ánh mắt ở trong có khó có thể tin kinh dị hắn không nghĩ tới tranh lệch vậy mà lại to lớn như thế chỉ là một thanh âm đủ để cho hắn trọng thương khó có thể tưởng tượng kinh khủng t r ê n h lệch một bên khác phong trần nhìn xem dưới chân trung vân ánh mắt lấp lóe kéo thời gian lâu như vậy rốt cục đem g i a hỏa này đẩy ra ngoài ta còn thực sự sợ ngươi chết trước g i a hỏa này không dám ra tới nghe nói như thế trung vân sắc mặt biến hóa run rẩy nói ra ngươi biết ta kéo lúc ở giữa hơn nữa còn là tận lực để cho ta kéo dài thời gian không phải đâu nếu như ngươi tại g i a hỏa này chết quá nhanh Thánh quân tiên vương ra hỏa này chưa hẳn mắc câu, cũng chưa chắc quân vương này cũng ngoài. câu, ra ra mắc sẽ dù sao chết đi thiên kiêu là không có bất kỳ cái gì giá trị chỉ có ngươi còn sống mới có thể để cho thánh quân tiên vương cảm thấy có cứu vớt giá trị bất quá ta một mực tại suy tư cái này thánh quân tiên vương có thể hay không mắc câu dù sao một cái thiên kiêu giá trị chưa chắc sẽ để dạng này tiên vương tâm động hiện tại đến xem lộ ra giá trị của ngươi đầy đủ để thánh quân tiên vương xuất thủ giá trị của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta phong trần nhẹ nhàng cười một tiếng hắn nếu muốn giết trung vân quá đơn giản mà lại muốn biết được trung vân trong đầu tin tức cũng quá đơn giản trực tiếp siêu hồn hay là độ thần quyết độ hóa cũng có thể hắn liền sợ làm như vậy thánh quân tiên vương không ra ngoài dù sao trung vân nếu là chết rồi thứ này cũng ngang với không có giá trị lấy thánh quân tiên vương tính cách chưa chắc sẽ bởi vì những chuyện này xuất thủ bởi vì không cần thiết chết cũng đã chết rồi không có lý do vì một cái người chết từ đó đắc tội diêm la điện có khổng tuyên bực này tồn tại tại thánh quân tiên vương vẫn là cực kỳ kiên kỵ bất quá cũng may trung vân giá trị tựa hồ s á t thực không ít có thể để cho thánh quân tiên vương xuất thủ không nghĩ tới còn có thể gặp được người t r ù n g sinh nói đến có ngươi ký ức về sau ta phải hướng tìm tơ y một chút tồn tại vậy liền đơn giản nhiều nói đến ta vở ớn có n ở muốn cảm tạ ngươi phong trần ánh mắt lấp lóe một ngón tay điểm tại trung vân chỗ chán mênh ngông thần hồn sông ngang mà ra chỉ là một vị trí tôn hắn muốn độ hóa quá đơn giản chờ một chút ngươi đang làm cái gì trung vân trong lòng kinh dị có loại dự cảm bất t ư ở n g hắn tại điên cuồng la nhưng mà cách làm như vậy cũng không thể làm được cái gì không đến bao lâu trung vân đôi mắt đã mất đi quang trạch theo sát khôi phục quang trạch mở ra thần hồn của ngươi phong trần phân phò nói vâng tôn thượng trung vân mười phần cung kính nói trực tiếp mở ra tự thân thần hồn nhất thời phong trần thần hồn bước vào trực tiếp căn bản không cần siêu hồn trực tiếp đem trung vân ký ức nhìn một cái không xót gì mà lại không cần lo lắng gia hỏa này đột nhiên thần hồn tự bạo cái gì gia hỏa này quả nhiên là người trùng sinh c h a xét một bộ phận ký ức xác nhận là người trùng sinh về sau phong trần hơi xúc động có thế gặp được một vị người trùng sinh cũng không dễ dàng a kỷ nguyên tri tâm nguyên lai、like、ngay tại ba trăm năm sau mà lại bởi vì kỷ nguyên tri tâm xuất thế dẫn đến trời xanh xuống tới không ít người không chỉ chuẩn đế tiên đế đều có số tôn quả nhiên kỷ nguyên tri tâm động nhân tâm a vờ ơ y ma hấp dẫn nhiều cường giả như vậy hạ giới không trải qua thương người ngược lại là ngoại lệ trọng yếu nhất vẫn là hắc á m nhất tộc cường giả cũng tới bộ tộc này nắm trong tay đặc thù nào đó đồ vật có thể đem người kéo vào hắc á m thậm chí tiên đế cũng không thể may mắn thoát khỏi cái chủng tộc này có chút kinh khủng phong trần tự lẩm bẩm đại khái nhìn một chút ở phía trên hẳn là liền chia làm trời xanh cùng h ắ cám cả hai hẳn là đối lập tồn tại tựa hồ cũng là trí cao vô thượng tồn tại bất quá luận tính nguy hiểm tới nói hắc ám tựa hồ càng thêm nguy hiểm bọn hắn nắm trong tay một loại nào đó quỷ dị vật chất có thể để cho rơi vào hắc ám trở thành mình nhất tộc cho dù là tiên đế cũng không thể may mắn thoát khỏi bất quá có thể để cho tiên đế đồng hóa quỷ dị vật chất cực kỳ chân quý hắc ám nhất tộc ngược lại là không có làm sao sử dụng qua ba trăm năm sau sẽ có một cuộc c á c chiến phong trần tự lẩm bẩm thông qua ký ức kỷ nguyên tri tâm mở ra đông đảo cường giả hạ giới tiên vực cùng dị vực căn bản là không có cách chống lại thậm chí v ự c này cường giả đại chiến dị vực trực tiếp bị xóa đi cực kỳ kinh khủng vẫn là phải tiếp tục rút ra một chút cường giả mới được chỉ có khổng tên u y một người căn bản là không có cách chống lại bọn gia hòa này nhìn thấy trong trí nhớ đại chiến xuất hiện cường giả phong trần có chút kinh hãi tiên đế đều có mấy tôn chỉ có khổng tên u y một người không thể được dù sao khổng tên cuối cùng chỉ là một vị chuẩn tiên đế dù là có chống lại tiên đế vi năng Đó cũng là không đủ. đem đến đó định đây có có Có có cũng Cần càng thực lực lúc cơ lực, cái chính cái bước không mạnh hơn người, có lẽ đem khổng tuyên thực lực tăng lên. Nếu như đến lúc đó có cơ hội, kỷ nguyên không năng khẳng không này nguyên là lẽ là kỷ kỷ hội, thể thể thể rất tri tâm tri tâm. Dù sao đây chính là một cái tốt, qua. qua bỏ bỏ sao Dù vậy à o tiên thượng đế vô v t trực tiếp thà. phẩm, nếu bùng là v ậ liền đáng tiếc quả nhiên kỷ nguyên tri tâm bị một cái tiên đế cướp đi bực này chiến trường chuẩn tiên đế đều vô dụng a phong trần cảm thán nói chuẩn tiên đế tại hiện tại vẫn là vô địch nhưng là đến lúc đó cũng không phải là theo nhìn càng ngày càng nhiều phong trần n h ớ n g mày thấp giọng nói ra nguyên lai gia hỏa này mới là phía sau màn điều khiển linh xả tiên vương ngược lại trở thành con n g n g cờ của hắn ngược lại là tuyên n g n g cổ tiên vương lại là chuẩn tiên đế ẩn tàng ngược lại là rất sâu thậm chí ngay cả khổng tuyên đều không có phát giác thông qua trung vân ký ức hắn đại khái hì hệ ưu do một chu tờ tình huống nguyên lai phong ra sự tình chính là trung vân gia hỏa này đang bày ra nếu không phải hắn chủng sinh phong gia không đến mức luân lạc tới loại tình trạng này mà lại bởi vì trung vân nguyên nhân hắn mới tiến vào thương lan giới bất quá tổng thể tới nói mặc dù bị trung vân q u á y nhiễu nhưng là phong trần tiến độ ngược lại tăng tốc độ tại trung vân trong trí nhớ nguyên bản thời gian này tuyến phong trần còn không có cường đại như vậy diêm la điện còn không có sáng tạo chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm chín mươi bảy lần ta tiên vực không người một mươi người cũng có thể lên đường xem hết trung vân ký ức về sau phong trần một cái tay đánh qua bình một tiếng trung vân thân hình nổ nát vụn hóa thành một mảnh huyết vụn thần hồn giải thể hồn phi phép tán hoàn toàn chết đi ở trong thiên địa này đinh chúc mừng túc chủ đánh g i ế t thiên mệnh tri tử thu hoạch được bốn trăm hai mươi vạn khí vận giá trị hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên phong trần ánh mắt lấp lóe tiên vực thiên mệnh tri tử quả nhiên vẫn là bất p h á n a lại có một trăm hai mươi vạn khí vận giá trị so thương lan giới thiên mệnh c h i tử nhiều gấp đôi nhiều mặc dù không có phong trần trong tựa nd tượng tăng vọt mấy lần bất quá gấp đôi cu n d đầy đủ vân nhi cảm nhận được trung vân khí tức tiêu tán t h á n h quân tiên vương triệt để lâm vào nổi giận cồn bạo khí tức quét sạch toàn bộ tiên vực ẩm ẩm kinh khủng uy áp lan tràn ra thần quan g vạn trượng hạo đã nguy năng ẩm vang mà ra thánh quân tiên vương khí tức tăng vọt phảng phất chấp trường hết thẻ chúa tể một ý niệm có thể để lòng trời lỡ đất thời không đảo ngược chết t h á n h quân tiên vương giống như là đã mất đi lý trí một bàn tay hướng phía phong trần đánh tới hư không vỡ vụn phảng phất căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này uy năng giống như là một khối tấm gương nổ tung ông lại giống là một loại nào đó cao đẳng chiều không gian cường giả xuất thủ toàn bộ không gian trực tiếp bị xóa đi cực kỳ kinh người toàn bộ tinh hà đạo vực trực tiếp bị xóa đi giống như là trống giống bị xóa bỏ côn vọng khổng tuyên toàn thân buộc phát ra ngũ sắc thần quang thần uy như ngục như là vô thượng chúa tể mênh mông uy áp làm người ta kinh ngạc ầm ầm chỉ gặp khổng tuyên mi tâm ở giữa buộc phát ra kinh người thần quang thời gian phảng phất dừng lại hết t h ả đều bị dừng lại tại đó theo sát khổng tuyên một bàn tay đánh tới thánh quân tiên vương trong lòng sợ hãi đôi mắt h o à n g sợ bất khả kháng hành o nếu là thật đánh chúng vào hắn tuyệt đối sẽ bị xóa đi đông nhiên một đạo bàn tay khổng lồ hành không mà ra cản trước mặt thánh quân tiên vương bất quá dù là như thế cường đại huy năng bộc phát dòng sông thời gian sôi trào phảng phất thời gian đều bị đánh xuyên toàn bộ hỗn độn đều bị đập diệt bàn tay khổng lồ ầm vang nổ nát vụn cường đại huy năng quét sạch thánh quân tiên vương ba nhờ thánh quân tiên vương cùng thổ máu tươi trong mắt tràn đầy hãi nhiên dù là có cường giả ngăn cản hắn đồng dạng thâm thụ trọng thương thần hồn cơ h ồ đoạn tuyệt nếu như không phải không hiểu cường giả xuất thủ hắn có lẽ hiện tại đã hoàn toàn chết đi không t u y ê n ngươi làm thật lấn ta tiên vực không ai một đạo thanh âm đ ạ m mạc vang lên theo sát hư không hiện hiện gọn sóng hai thân ảnh sóng vai mà đi chậm rãi đi ra trong đó một vị rõ ràng là linh xà tiên vương về phần một cái khác bên ngoài lại là lúc trước giới k h ắ c b i ể n gặp phải vị kia chuẩn tiên đế tại thánh quân tiên vương sắp bị xóa bỏ thời điểm hắn xuất thủ ầm ầm cả hai ba động khủng bố lan tràn kinh động đến toàn bộ hỗn độn dị vực tiên vực lưỡng giới cường giả n h o nhao xuất động hạo đã nguy năng của tới toàn bộ tiên vực đều tại lung lay vô số đạo ánh mắt hoành không mà đến nhìn chăm chú lên trận này hoảng sợ chiến đấu ông phong vô song hoành độ hư không sẽ rách không gian đi tới cái này một mảnh đạo vực hắn nhìn xem trước mặt trắng cảnh sắc mặt biến hóa chuẩn tiên đế phong vô song trong lòng h ã i nhiên quả nhiên tiên vực vẫn là có chuẩn tiên đế tồn tại tại dị vực xuất hiện chuẩn tiên đế chiến l ư ợ c cùng khổng tuyên một cái cấp độ về sau rất nhiều tiên vương đều đang suy đoán cái này tiên vực pha y t r a n g cu n ở dê có chuẩn tiên đế chỉ bất quá cho tới nay đều không có tin tức cho nên bọn hắn không thế nào xác nhận hiện tại thánh quân tiên vương triệt để bị xóa bỏ vị này chuẩn tiên đế cũng bị kinh động đến ông một bên khác các đại tiên vương nhao nhao tụ đến kinh khủng uy áp lan tràn mà ra đại đạo đua tiếng một đạo lại một đạo cổ sáng xuyên qua vân tiêu đại biểu cho một vị lại một vị tiên vương tổng cộng hơn ba mươi đạo cổ sáng đại biểu cho đây đều là tiên vương cấp độ tồn tại đông đảo tiên vương ánh mắt lấp lóe nhìn chăm chú lên nơi này bọn hắn tạm thời còn không biết chuyện gì xảy ra bất quá đại khái cu n ở dê đ o á n được hẳn là diêm la điện cùng thánh quân tiên vương kết thủ đến tột cùng chuyện gì xảy ra lục đạo tiên vương cùng tuyên cổ tiên vương sóng vai mà đi đi tới trên không nhìn xem trước mặt trắng cảnh n h ư ớ n g mày đôi đám người hỏi thăm trong đó nhìn xem linh xà tiên vương bên cạnh chuẩn tiên đế trong mắt ánh mắt lấp lóe hơi có chút kiến k�� thuần tiên đế đã hoàn toàn siêu thoát tiên vương thuộc về một cái khác cấp độ bực này cường giả thực lực cường đại đáng sợ xóa bỏ vô thượng cự đầu một ý niệm thật giống như tiên vương đánh giết chân tiên căn bản không cần quá nhiều khí lực một ý niệm liền có thể phá vỡ khu khu thánh quân tiên vương thụ thương không nhẹ phun ra một ngụm màu tươi ánh mắt oán hận nhìn xem phong trần cùng khổng tuyên hán chỉ vào phong trần nói ra ta cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì cái này phong trần vô duyên vô cớ lại tới đây đánh giết chúng ta trong tộc thần tử không có bất kỳ cái gì nguyên do tộc ta thần tử trung vân qnz cùng phong trần không có mâu thuẫn chỉ vì thấy ngứa mắt liền đánh giết mặc dù diêm la điện cường thịnh có khổng t u y ê n bực này cường giả đứng lặng nhưng là vô duyên vô cớ giết ta tiên vực thiên tiêu ta liền hỏi lục đạo tiên vương ngươi xử lý như thế nào chẳng lẽ ta tiên vực không người nào sao để diêm la điện như thế làm càn khỏi cần phải nói t h ý nghĩ của hắn rất tốt mà lại lần này nói ra quả thật có không ít tiên vương cựu thị lấy phong trần bọn hắn bên này dù sao trước đó diêm la điện liên tục diệt bốn vị tiên vương mà bọn hắn không có cái gì đã để không ít tiên vương bất mãn hiện tại phong trần lại đánh g i ế t tiên vực thiên t i ê u mà lại kém chút đem thánh quân tiên vương làm thì rồi cái này để đám người nhịn không được bất quá trọng yếu nhất chính là bọn hắn bên này qnz có chuẩn tiên đế trước đó không dám động diêm la điện đó là bởi vì diêm la điện có khổng tuyên vực này tồn tại không cách nào chống lại nhưng là hiện t a y bo n hà n có chuẩn tiên đế chiến lược tại đủ để chống lại khổng tuyên bọn hắn liền có lực lượng nói tóm lại nắm tay người nào lớn ai nói chuyện nếu như không có thực lựa cờ dù là đang tức giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh nhưng là hiện tại bọn hắn có thể chống lại diêm la điện thậm chí càng mạnh một chút vì sao không thể kiên cường một chút nhất thời không ít tiên vương khí tức bao trùm mà xuống bao phủ diêm la điện bên này tớ s gần nhất cách văn đang suy tư đến tiếp sau kịch bản bất quá suy nghĩ mấy ngày không có cái gì đầu mối lười nhác đang nghĩ g ế t liền xong việc c q n ở dê không chơi hoa gì bên trong hồ c h ạ m canh gác không dùng được hôm nay khôi phục mười trường tốt phạt tránh cho các ngươi còn nói ai kỳ thật tám càng c q n ở dê không ít chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương một trăm chín mươi tám tiên vực cũng như thế nào cho dù là trời xanh phong trần thần tử các ngươi vì sao muốn giết trung vân tuyên cổ tiên vương nhúng mày nhìn xem phong trần hỏi tình thế bây giờ có chút lạ một cái không tốt tiên vực cùng diêm la điện liền thật khai chiến nếu như bọn hắn song phương khai chiến đây không phải chuyện tốt lành gì dị vực sẽ ở bên ngoài nhìn chằm chằm vì cái gì phong trần cười lạnh một tiếng nhàn nhạt nói ra cái này muốn hỏi thánh quân tiên vương mà lại chắc hẳn tuyên cổ tiên vương cũng là biết được một ít chuyện từ mấy trăm năm trước thánh quân tiên vương liền n h ư đồ muốn hủy diệt chúng ta phong ra chuyện này chắc hẳn ta không cần nói mà lại ta phong ra vì cái gì sẽ không nội chiến còn có thanh ngọc tiên vương còn vì cái gì sẽ ra tay chắc hẳn thánh quân tiên vương sẽ càng rõ ràng hơn còn có linh xà tiên vương ngươi một mực đau khổ truy tìm đồ vật biết vì cái gì đột nhiên có tin tức hết t h ả đều là bởi vì thánh quân tiên vương lộ ra chỉ vì bọn hắn không dám kiêng kỵ tuyên c ổ tiên vương cho nên không có dám xuống tay nhưng là cu n ở l z kiêng kỵ tại tại biên cương phong r a các đệ tử trung vân từ ngay từ đầu liền định đánh giết ta ta lần này bất quá là vì báo thù thôi chẳng lẽ ta ngay cả báo thù cũng không được sao nếu như các ngươi đang ngồi ai dám nói một chữ không diêm la điện vô luận bỏ ra cái giá gì đều sẽ huyết tẩy các ngươi không muốn ngoại ý muốn có một vị chuẩn tiên đế ở sau lưng chỗ dựa liền có thể ngạc khí ta diêm la điện muốn giết người dù là có chuẩn tiên đế tại cũng vô pháp ngăn đón lời nói lạnh như băng chuyền g a trong lòng mọi người giật mình đặc biệt là thánh quân tiên vương trong mắt có chút bối rối hắn không nghĩ tới phong trần vờ ơ y ma biết những thứ này v â n v â n phong trần siêu hồn trung vân bất quá trung vân trong đầu có ta thiết t r í thần nghiệm chỉ cần có người cưỡng ép siêu hồn ta tất nhiên có t h ể phát giác được chẳng lẽ là trung vân tự nguyện thánh quân tiên vương triệt để l u ồ n g cuống hắn là không nghĩ tới phong trần biết được bọn hắn làm một ít chuyện đây chỉ là ngươi diêm la điện một phương lý do thoái thác ngươi có cỡ nào chứng cứ huống chi cho dù là thật ngươi cũng không nên tùy ý làm vậy tùy ý săn giết trung vân thần tử hẳn là báo cáo đi lên để cho chúng ta định đoạt đánh giết trung vân thần tử vậy liền coi là các ngươi còn muốn đánh giết thánh quân tiên vương ngươi đây chính là các ngươi lớn nhất bỏ qua nơi này là tiên vực không phải diêm la vực còn không có đợi thánh quân tiên vương nói chuyện một vị tuyệt đỉnh tiên vương đột nhiên lên tiếng hướng phía phong trần bên kia quát k h ẽ nói hắn một mực nhìn diêm la điện khó chịu Tăng thêm hiện tại có chuẩn tiên đế tại, hiện chuẩn hán ngược lại có đế vị kia gì ngại. kiên Thậm chút chút chí tuyệt đỉnh tiên vương hoàn toàn chết đi tại đông đảo tiên vương nhìn chăm chú phía dưới tại đông đảo cường giả trước mặt triệt để hủy diệt tốc độ rất nhanh nhanh để cho người ta cảm thấy kinh tâm táng đảm cho dù là bọn họ bên này qnld có chuẩn tiên đế tại cũng không có cách nào ngăn lại khổng tuyên động thủ nơi này không có các ngươi tư cách nói chuyện nếu như ai dám nói năng l ô mãng vừa mới người kia chính là hạ tràng khổng tuyên đứng lặng tại không gian hết thảy lạnh lùng đôi mắt vây quanh bốn phía tràn đầy sát ý cùng vô tình để đông đảo tiên vương cảm thấy sợ hãi vô luận là phổ thông tiên vương vẫn là tiên vương cự đầu đều cảm thấy sợ hãi thật sâu nói rết liền rết căn bản không để ý tới bất luận kẻ nào mà lại cho dù là bọn họ bên này cu n ở d ê có chuẩn tiên đế tại cũng vô pháp ngăn cản loại này cường thế khí phách còn có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối để không ít người trực tiếp ngầm miệng trong lòng sợ hãi sợ mình nói nhiều trở thành một vị khắc vẫn lạc tiên vương chủ yếu quá mức kinh người tiên vương h ạ các vùng vị cỡ nào chiến l ự c nhục thân bất diệt linh hồn bất hủ tại tiên vực chính là trí cao vô thượng tồn tại có được dài ràng giặc tuổi thọ quan sát ngàn vạn sinh linh cơ hồ là cao cao tại thượng sinh linh so thần linh còn muốn thần linh tồn tại nhưng mà tại phàm trần trong mắt không gì làm không được cơ hồ bất d i ệ t tiên vương ở trong mắt người khác bất quá là sâu kiến có lẽ nói ngay cả sâu kiến không phải trong khoảnh khắc hủy diệt k h ô n g tuyên nơi này là tiên vực vị t i ê u chuẩn tiên đ ế sắc mặt tối đen ở trước mặt của hắn giết người mà lại không cố kỵ chút nào cái này khiến hắn mặt để vào đâu thì tính sao k h ô n g tuyên không thèm để ý chút nào đứng c h ắ p tay nhàn nhạt nói ra chớ nói tiên vực cho dù là trời xanh chỉ cần cùng khi nhục chúng ta diêm la điện người đều phải chết không mà lại chớ có cho là n g ư ờ i cùng bản tôn cùng một cái cấp độ bản tôn liền cho n g ư ờ i tôn trọng cho dù là chuẩn tiên đế qnz có khoảng cách bản tôn muốn giết n g ư ờ i như lấy đồ trong túi giờ k h ắ c này k h ô n g t u y ê n b á đạo vô song b á khí tới cực điểm đối mặt với tiên vực vô số cừng giả đối mặt với chuẩn tiên đế quát lớn phương tôn không có chút nào thèm quan tâm bất luận kẻ nào trong mắt hắn phảng phất đều là giống nhau. Người. v ừ, khổng u n tiên đế giận mênh mông phun ngoài, ngẩn tinh tí mặt, bên khí tức phun ra ngoài, vô ngần tinh không khí vô vô tức ra trong, sao bên số t u tiên ự a như hóng ánh nhất d ễ m hỏa, sáng trói trong nhân thế. Loại uy thế này cực kỳ kinh khủng, tinh hà dung chuyển, đầu chuyển tinh gì, cho sáng trong này rung gì, trói Loại i là uy đầu cực kỳ dù vương đều cảm t hử ấ y run lạnh một tiếng, b ì n h một tiếng, vị tiêu chuẩn tiên đế như bị xét đánh, thân hình sắp vỡ, sắc mặt hơi có chút biến hóa, thể nội bạo phát đi ra khí tức v â ơ y ma trực tiếp bị đẻ tới thấy cảnh này linh xà tiên vương còn có tiên vực rất nhiều tiên vương trong mắt có chút t à n g đạm thật như là khổng tuyên lời nói chuẩn tiên đế cũng là có khoảng cách đối mặt với cường hoành đến cực điểm khổng tuyên dù là vị này cùng khổng tuyên cùng một cái cấp độ tựa hồ cũng có được tranh lệch không nhỏ hôm nay chúng ta là đến báo thủ thanh quân tiên vương dám đối ta phong ra động thủ dám đối ta phong trần động thủ liền đã sớm làm tốt bị người báo thủ chuẩn bị diêm la điện hôm nay chỉ giết thánh quân tiên vương hy vọng các vị không cần sai lầm không phải các vị đều là ta diêm la điện địch nhân lên tới t r ờ i xanh xuống đến trong nhân thế chỉ cần ngươi còn sống ta diêm la điện liền giết tới nơi đó phong trần thái độ cực kỳ cường hành coi trời bằng vùng đối mặt với vô số cường giả vô cùng kiên quyết hắn sở dĩ làm như thế cũng là có lực lượng hắn xưa nay không làm không có lực lượng sự tình k h ô n g tuyên thực lực cực kỳ cường đại dù là có một vị chuẩn tiên đế tại k h ô n g t u y ê n chiến là x ỉ n truy h ề n không sợ mà lại dù là có nhiều tôn chuẩn tiên đế tại hắn cũng không sợ đạo nhất thuế biến sắp kết thúc một tôn hỗn độn đạo thể tiên vương cự đầu thực lực mạnh mẽ không thể so với chuẩn tiên đế yếu thậm chí càng sâu một bậc cho nên thứ ngay từ đầu phong trần liền không có e ngại những người này dù là trực tiếp khai chiến c h u y ệ n mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương một trăm chín mươi chín cấp bách thế cục ba mươi diêm la điện thái độ chi kiên quyết để đông đảo tiên vương vì đó sợ hãi linh xả tiên vương vị kia chuẩn tiên đế sắc mặt biến đổi phảng phất tại suy tư điều gì diêm la điện thái độ vượt qua tưởng tượng của hắn không nghĩ tới vậy mà như thế kiên quyết không chút nào cân nhờ ở cờ bọn hắn người đang ngồi trong lúc nhất thời hắn v ừ a ơ ý ma không biết xử lý như thế nào nếu như là tiên vực chúng sinh liên thủ hắn ngược lại là có thể xuất thủ chủ yếu tuyên cổ tiên vương cũng là một vị chuẩn tiên đế hai vị chuẩn tiên đế vẫn là có hy vọng chỉ là bọn hắn hiện tại không biết tuyên cổ tiên vương thái độ như thế nào gần như đồng thời một bên khác dị vực cũng bị kinh động đến đông đảo bất hủ chi vương quan sát lấy tiên vực bên kia ẩn mà không lộ tựa hồ đang đợi cái gì lao tổ chúng ta muốn hay không nhúng tay tiên vực cùng diêm la điện tựa hồ có mâu thuẫn chúng ta nếu là cùng tiên vực liên thủ chưa hẳn không thể đem diêm la điện hủy diệt hắc vương ánh mắt lấp lóe nhìn qua nhà mình lao tổ thấp giọng nói ngày xưa khổng tuyên một người trực diện toàn bộ dị vực thậm chí đem rất nhiều bất hủ mười c h i vương chém giết đã để hắc vương đối với diêm la điện sinh ra sát tâm chỉ là thực lực không bằng người tăng thêm không có cơ hội tốt bọn hắn mới cúi đầu mà bây giờ tiên vực cùng diêm la điện tựa hồ sắp đại chiến mà lại có chuẩn tiên đế cấp bậc nhúng tay để hắc vương cảm thấy có cơ hội nếu như dị vực cùng tiên vực liên thủ chưa hẳn không thể đem diêm la điện đình phong tạm thời quan sát một đoạn thời gian diêm la điện dám như thế tự tin tự nhiên có mình lực lượng ta luôn cảm giác diêm la điện lần này cường thế như vậy không hề tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy có lẽ diêm la điện không chỉ khổng tên u y một vị chuẩn tiên đế nội bộ khả năng còn có mạnh hơn chiến lược mà lại song phương còn chưa có bắt đầu chúng ta không cần thiết nhúng tay vào đi chúng ta bây giờ nếu là nhúng tay vào đi được không bù mất dị vực vị này chuẩn tiên đế ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên tiên vực ba động thấp giọng nói hắn ngược lại là muốn ra tay bất quá hắn cảm giác đây không phải một cái cơ hội rất tốt chủ yếu song phương còn không có chân chính đánh nhau nếu như bọn hắn quá khứ đối phương ngược lại không đánh như vậy không thể nghi ngờ tương đương để diêm la điện có ra tay với bọn họ thời cơ mà lại một khi như thế bọn hắn đối mặt khả năng không chỉ diêm la điện có lẽ còn có tiên vực lao tổ ta cảm thấy hiện tại coi như một cái cơ hội tốt diêm la điện không thể nghi ngờ muốn cùng tiên vực khai chiến mà lại tiên vực có chuẩn tiên đế chiến lược nếu như chúng ta hiện tại động thủ hai đại chuẩn tiên đế liên thủ còn không thể đem khổng tuyên đánh giết diêm la điện cũng liền một vị khổng tuyên tại mà lại còn lại chiến lược tiên vương mặc dù qnz có nhưng là đứng đầu nhất cũng bất quá là một cái có thể so với vô thượng cự đầu tiên vương cự đầu tiên vương chiến lược vốn không có thế cùng ta chờ so mà lại ta cảm thấy diêm la điện chỉ là dáng chống đỡ nếu là diêm la điện thật có mặt khác một tôn chuẩn tiên đế đã sớm trực tiếp động thủ làm gì đến bây giờ đều không có xuất thủ hắc vương ngược lại là có khác biệt ý kiến hắn cảm thấy hiện tại xuất thủ là không thể tốt hơn nghe vậy vị này dị vực chuẩn tiên đế nhìn thoáng qua hát vương trầm giọng nói ra không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy tiên vực hiện tại có hai tôn chuẩn tiên đế mà lại bọn hắn chưa chắc là cùng nhau nếu thật là cùng nhau đã sớm trực tiếp động thủ trọng yếu nhất chính là chúng ta nếu như bây giờ động thủ một khi đối phương không đánh nhau rất có thể song phương liên thủ đối phó chúng ta tiên vực cùng diêm la điện trung quy là có liên hệ mà chúng ta cùng tiên vực cùng diêm la điện quan hệ cũng không tốt nếu như thuận tiện tham dự chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của đối phương nghe được lời nói này hắc vương có chút khó chịu trước kia đều là bọn hắn đẻ ép tiên vực lớn hiện tại ngược lại tô tở dị vực tựa hồ biến thành yếu nhất một cái cho dù là bọn họ qnld có chuẩn tiên đế tại lao tổ tiên vực không phải chỉ có một cái chuẩn tiên đế sao còn có một vị là ai hắc vương hơi nghi hoặc một chút từ k h í tức đến xem tiên vực chuẩn tiên đế chỉ có linh xà tiên vương vị lao giả kia a còn có một vị là ai chẳng lẽ khổng tiên cũng coi như ở bên trong rất không có khả năng khổng tiên cuối cùng không phải tuyên cổ tiên vương hắn xem như thần thoại thời đại thứ nhất thiên tiêu cái thứ nhất tại thần thoại thời đại kết thúc về sau bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới chỉ bất quá một mực gần mà không lộ trước kia ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm ứng được khí tức của hắn chỉ bất quá hắn rất nhanh nhận giấu đi cũng không phải là rất xác định hiện tại hắn mặc dù ẩn tàng rất sâu nhưng là ta có thế cảm giác được khí tức của hắn cùng ta các loại cảnh giới không có bất kỳ cái gì khác biệt dị vực chuẩn tiên đế trả lời nghe vậy hắc vương giật nảy mình mở to hai mắt nhìn nói ra tuyên cổ tiên vương là chuẩn tiên đế hắn không phải chỉ có vô thượng cự đầu thực lực mặc dù vẫn giấu kín lấy chỉ có tiên vương cự đầu thực lực hắn vẫn cho là tuyên cổ tiên vương chỉ là một vị ẩn giấu thực lực vô thượng cự đầu ai biết lại là một vị chuẩn tiên đế điều này thực vượt quá dự liệu của hắn hắn là chuẩn tiên đế mà lại thế cục đem khống ở trong tay của hắn nếu như hắn là đứng tại linh xà tiên vương bọn hắn phía bên kia cùng tiên vực chuẩn tiên đế liên thủ chúng ta ngược lại là cũng có thể nhúng tay ba tôn chuẩn tiên đế đủ để đem khổng tuyên chu sát dị vực chuẩn tiên đế trầm giọng nói hắn đang nhìn tuyên cổ tiên vương kỳ thật không chỉ hắn linh xà tiên vương còn muốn vị kia chuẩn tiên đế qnz đang nhìn tuyên cổ tiên vương thái độ tiên vực vị kia chuẩn tiên đế ánh mắt lấp lóe nhìn chăm chú tuyên cổ tiên vương trầm giọng nói ra tuyên cổ tiên vương ngươi là bực nào thái độ hiện tại thánh quân tiên vương chết sống trưởng k h ô n g trong tay của ngươi nếu là ngươi nguyện ý xuất thủ ngươi ta có thể liên thủ đủ để ngăn lại khổng tuyên hủy diệt toàn bộ diêm la điện ngươi chỉ có một mình hắn vị này chuẩn tiên đế trong lòng không có n ắ m chắc dù sao khổng tuyên chiến lực còn tại đó chỉ có một mình hắn khổng tuyên thật đúng là có khả năng giết chết hắn lúc đầu hắn là tìm kiếm một vị khác chuẩn tiên đế chỉ là vị kia tựa hồ ngủ say hắn không có tìm được đối với cái này bỏ qua cầu lần hắn tìm tuyên cổ tiên vương vị này thần thoại thời đại q u a đi, một vị duy nhất bước vào chuẩn tiên đế cường giả vừa mới nói xong hư không dung chuyện rất nhiều tiên vương con ngươi co vào toàn bộ bị giật nảy mình bọn hắn không nghĩ tới tuyên cổ tiên vương ẩn t à n g sâu như vậy vờ ơ y ma cũng là một vị chuẩn tiên đế loại chuyện này không cần tuyên cổ tiên vương gật đầu bọn hắn đều có thể biết được dù sao vị kia chuẩn tiên đến nói những lời kia rõ ràng đem tuyên cổ tiên vương bày ở cùng một cái cấp độ tuyên cổ tiên vương thánh quân chết sống tại ngươi một ý niệm chớ có quên thánh quân cũng là ta tiên vực một viên vì tiên vực hắn nỗ lực rất nhiều linh xả tiên vương trầm giọng nói nghe đến lời này tuyên cổ tiên vương đột nhiên cười sau đó sắc mặt dần dần nghiêm túc chuyện mát hải não b ổ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng đến từ tuyên cổ nhiệm vụ chu sát dị vì tiên vực nỗ lực rất nhiều linh xà ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lời như vậy ngươi cùng thánh quân vụng trộm làm cái gì chắc hẳn chính các ngươi tâm lý nắm chắc nhiều ít tiên vực nhân kiệt chết tại các ngươi cùng dị vực liên thủ phía dưới hai n g à nở cái kỷ nguyên trước thiên kiếm tiên vương chết như thế nào chắc hẳn không cần ta nói đi tuyên cổ tiên vương lạnh lùng nhìn xem linh xà tiên vương sau đó ánh mắt rơi vào thánh quân tiên vương trên thân tràn đầy một cỗ lãnh ý thiên kiếm tiên vương đây không phải là chết tại dị vực hắc vương trong tay sao tuyên cổ ngươi làm gì dùng chuyện này lấy ra nói t h á n h quân tiên vương lập tức c h i m xuống thiên kiếm tiên vương lúc trước tiên vực một vị tuyệt thế vô song tiên vương kiếm đạo độc tôn chính là một vị tiên vương cự đầu có bước vào vô thượng cự đầu thiên tư lúc trước thiên kiếm tiên vương thời điểm chết tiên vực chấn động không ít người vì đó đau thương bất quá chuyện này đã qua thật lâu mà lại thiên kiếm tiên vương xác thực chết tại hắc vương trong tay đây là không thể nghi ngờ mà bây giờ tuyên cổ tiên vương đột nhiên lấy ra nói để rất nhiều tiên vương cảm thấy nghi hoặc chẳng lẽ lúc trước thiên kiếm tiên vương vẫn lạc thật cùng thánh quân tiên vương bọn hắn có quan hệ nhất thời đông đảo tiên vương ánh mắt rơi vào linh xà tiên vương cùng thánh quân tiên vương trên thân ánh mắt lấp lóe có ngờ vực vô căn cứ cũng có được nghi hoặc tuyên cổ ta biết ngươi cùng thánh quân có chút mâu thuẫn nhưng là không cần thiết tại loại trường hợp này nói ra thánh quân kia là ta tiên vực một đại chiến l ư ợ c nếu là hôm nay đã mất đi thánh quân ta tiên vực không thể nghi ngờ tương đương tự chém một tay linh xả tiên vương trầm giọng nói ngâm miệng tuyên cổ tiên vương hừ lạnh một tiếng mênh ngông uy áp của tới nhất thời linh xả tiên vương như bị xét đánh thân hình trọng thương phốc linh xả tiên vương sắc mặt trắng nhợt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi hắn kinh nghi bất định nhìn xem tuyên cổ tiên vương tại thời khắc này hắn mới nhớ tới trước mặt cái này một vị không còn là lúc trước vị kia khả năng vô thượng cự đầu tuyên cổ tiên vương mà là đã bước vào chuẩn vào tuyên i ê n đế độ cấp t cổ c hư u ẩ n tiên Thiên n chết kiếm đế. h thế chính nào, lạnh à ta t một tiếng sau đó trầm giọng nói ra chuyện hôm nay ta tiên vực tuyệt không nhúng tay diêm la điện cùng thánh quân chuyện của bọn h ắ n từ các ngươi tự hành giải quyết mà lại các ngươi đừng vọng tưởng chúng ta sẽ liên thủ lời nói này rơi xuống thánh quân tiên vương liên thủ lập tức trận nhìn xuống tới s ắ t mặt tái nhợt trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi lao tổ linh xả tiên vương hướng phía mình lão tổ thấp giọng hỏi đi vị này chuẩn tiên đế cực kỳ quả quyết tại tuyên cổ lựa chọn không luyện tập về sau vung tay lên mang theo linh xả tiên vương trực tiếp rời đi trong chốc lát đã mất đi chuẩn tiên đế ủng hộ còn lại tiên vương cu n ở dê n h a o n h a o tàn ra không có chuẩn tiên đế trợ giút thánh quân tiên vương cơ hồ tương đương hẳn phải chết không nghi ngờ căn bản không có bất luận cái gì khả năng còn sống chạy ngược lại là thật mau bất quá cu n ở dê rất thức thời phong trần mắt thấy linh xả tiên vương đi xa phương hướng trực tiếp nói ra giết hắn vừa mới nói xong khổng tuyên ánh mắt lấp lóe trực tiếp xuất thủ vung tay lên không có trùng trùng điệp điệp vi đi năng càng thêm không có kinh thiên động địa ba động hết thảy đều rất phổ thông phảng phất chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên nhưng mà mặc dù nhìn như bình tĩnh nhưng lại kinh như lôi đ ỉ n h hư không đứt gãy giống như là trang giấy trực tiếp bị xé nước ba nhờ t h á n h quân tiên vương triệt để bị xóa đi thân hình hóa thành một mảnh huyết vụ thần hồn kinh dị triệt để hồn phi phách tán hoàn toàn chết đi trên đời này một vị vô thượng cự đầu cứ như vậy vẫn lạc không có kinh thiên động địa đại chiến giống như là bị đập m ũ i trực tiếp trục chết、Ấm、ẩm ẩm thiên vương vẫn lạc thiên địa dung chuyển nghiên bàn huyết vũ rơi xuống trải rộng toàn bộ tiên vực vạn đạo chấn động tại d ê y lưng dỉ lại là một tôn tiên vương vẫn lạc đông đảo tiên vương đều trầm mặc bọn hắn đều quên đây là thứ mấy tôn tiên vương chỉ từ diêm la điện xuất thế về sau tiên vương cùng không cần tiền đồng dạng nhao nhao vẫn lạc dĩ vãng cho dù là cùng dị vực khai chiến đại chiến vô số tuế y nguyệt vẫn lạc tiên vương cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà bây giờ tiên vương giống như là không cần tiền nhao nhao vẫn lạc khó có thể tưởng tượng thời đại đây là một cái vô cùng chật vật thời đại cho dù là bất diệt tiên vương cũng không thể bảo toàn tự thân cho dù là vô thượng cự đầu cũng muốn vất lạc quả nhiên vẫn là không có đánh nhau a nhìn xem chiến đấu đã kết thúc dị vực chuẩn tiên đế thở dài một hơi hắn vẫn là rất hy vọng song phương đánh nhau dạng này có thể nhúng tay vào đi không chừng thật đúng là có thể diệt đi diêm la điện nhưng mà không như mong muốn cuối cùng song phương vẫn là không có đánh nhau không có tuyên cổ ủng hộ linh xà người bên kia căn bản không dám đậu thủ cho dù là hắn có chuẩn tiên đế tại cuối cùng t h á n h quân vẫn là bị bỏ vị này tiên vực vô thượng cự đầu đã từng đứng tại tiên vực đỉnh cao nhất nhân vật triệt để tại tiên vực vẫn lạc không có một tia cơ hội khả năng khôi phục thần hồn bị ma diệt triệt để tan thành mây khói lao tổ may mà chúng ta không có xuất thủ không phải thật đúng là nguy hiểm hắc vương lòng còn sợ hãi đối với mình lao tổ cảm thấy bội phục bọn hắn lúc ấy nếu là cưỡng ép đi vào có lẽ song phương thật đúng là sẽ từ bỏ thánh quân tiên vương nhất cử đối bọn hắn động thủ dù sao dị vực cùng hai nhà quan hệ đều không tốt cho dù là hai nhà nội đấu cũng sẽ dẫn đầu diệt trừ bọn hắn tiên vực nào đó một đoạn hư không hai thân ảnh đứng lặng ở phía trước nhìn thấy phía trước hai thân ảnh phong trần đám người ngừng lại chuyện gì phong trần hỏi hai người này tại cái này dừng lại cảm giác hẳn là có chuyện không biết ngươi diêm la điện còn có tiếp hay không nhiệm vụ tuyên cổ đi thẳng vào vấn đề trực tiếp đem mục đích của mình nói ra hắn có chuyện tìm phong trần hơn nữa còn là lấy diêm la điện trước đó quy củ ủy thác nhiệm vụ、tiếp. nghe được lời nói này phong trần có chút cảm thán tựa h ồ có đoạn thời gian không có làm cái này không nghĩ tới tại tiên vực người khách quen đầu tiên lại chính là những thứ này nhiệm vụ của ta rất đơn giản g i ế t dị vực chuẩn tiên đế dị vực những người còn lại chúng ta sẽ xử lý tuyên cổ ánh mắt lấp lóe có vô hạn sắc cơ hắn ẩn giấu đi nhiều năm như vậy tựa hồ thấy do thế c ụ hắn đối dị vực bắt đầu hành động đây là muốn dự định diệt trừ vị kia chuẩn tiên đế sau đó huyết tẩy dị vực theo c h u y ệ n mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm phọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm linh một thời gian đạo kinh tin tức thời không c h i tâm tiên vực nhiệm vụ thứ nhất lại là chu sát chuẩn tiên đế nhiệm vụ này để phong trần đều cảm thấy kinh ngạc bất quá tùy theo ngẫm lại cũng là bình thường lấy tuyên cổ thực lực có thể để cho k i ê n kỵ đoán chừng cũng chỉ có chuẩn tiên đế nhiệm vụ này chúng ta có thể tiếp bất quá đại giới cũng không nhỏ mà lại ngươi cũng hiểu biết chúng ta nếu là đối dị vực động thủ linh xả tiên vương những tên i kia còn có phía sau chuẩn tiên đế cũng sẽ không ngồi chờ chết chúng ta nếu là động thủ đối mặt với không chỉ dị vực chuẩn tiên đế còn có tiên vực những lao quái vật này huống chi tiên vực không chỉ một vị chuẩn tiên đế chắc hẳn những n à y tuyên cổ ngươi cũng hiểu biết phong trần thản nhiên nói nhiệm vụ này hắn ngược lại là không quan trọng thật muốn giết dị vược chuẩn tiên đế hắn vẫn còn có chút thủ đoạn chỉ bất quá cần một chút thời gian thôi có thế giết là có thế giết nhưng là cái này muốn nhìn tuyên cổ bỏ ra cái giá gì nếu như thích hợp hắn cũng không để ý động thủ dù sao dị vực bên kia sớm muộn là một cái thai họa bọn gia hỏa này mặc dù không có động thủ vẫn luôn rất bình tĩnh nhưng là cho tới nay đều là ngao nghe muốn động bọn hắn đang đợi một cái cơ hội vừa mới chính là một cái cơ hội tốt chỉ là không có đánh nhau nếu là thật sự đánh nhau dị vực khẳng định trước tiên tham chiến cho nên 843 phong trần rất rõ ràng từ sáng động thủ sẽ mang đến hậu quả gì thời gian đạo kinh quyển thứ năm còn có thời gian đạo kinh quyển thứ tư tin tức đồng thời bổ sung lấy một cái thời không c h i tâm những vật này chắc hẳn ngươi biết giá trị đối với những người còn lại mà nói có lẽ giá trị không lớn nhưng là đối với ngươi mà nói lấy thể chất của ngươi mà nói giá trị của những thứ này không cần ta nói thời gian đạo kinh chính là thời gian pháp tác chi cao pháp môn đối với ngươi thời không đạo thể mà nói mà có thiên đại trợ giúp thời không chi tâm ta càng thêm không cần nói chính là thời không một mạch tốt nhất bảo vật nếu là ngươi có thể hấp thu hắn không chỉ có thể tăng lên đại đạo phương diện sự tình còn có thể tăng lên thể chất của ngươi tuyên cổ qnz không dài dòng trực tiếp xuất ra thủ lao của mình ra nói thật thứ này quả thật làm cho phong trần tâm động thời gian đạo kinh liền không nói hắn còn kém bốn năm quyển mà thời không chi tâm liền càng thêm chân quý cái đồ chơi này không thể so với cái gọi là kỷ nguyên chi tâm c h i n h l ệ n h thậm chí đối với thời không đạo thể tới nói càng thêm chân quý bởi vì thứ này chính là dòng sông thời gian nơi đó đạn sinh mà lại muốn đạn sinh ra thứ này xác suất cực kỳ nhỏ vô số năm đều chưa hẳn có thế xuất hiện một cái về phần tuyên cổ biết thể chất của hắn phong trần cũng không thấy đắc ý bên ngoài thông qua trung vân ký ức hắn có thể biết được trước đó trong đoạn thời gian đó đều là tuyên cổ tại tre t r ở lấy phong gia mà lại thánh quân tiên vương mấy lần xuất thủ đều bị tuyên cổ cản lại cho nên tuyên cổ biết được thể chất của hắn kia là cực kỳ bình thường sự tình về phần phong thiên giật vì cái gì gặp bất hạnh đoán chừng ngay lúc đó tuyên cổ có chuyện ngươi nhiệm vụ này ta có thể tiếp bất quá ta muốn biết lúc ấy thanh ngọc tiên vương đối phụ thân ta động thủ thời điểm ngươi vì cái gì không có động thủ năm đó ngươi tre t r ở phong gia nhiều năm như vậy chặn lại thánh quân tiên vương nhiều lần như vậy không có lý do thanh ngọc tiên vương động thủ ngươi sẽ không ngăn cản phong trần ánh mắt lấp lóe thấp giọng nói lúc ấy ta tại hỗn độn chỗ sâu tìm kiếm một vật chờ ta trở về thời điểm đã là ngươi giết trở lại đến tiên vực đoạn thời gian chỉ bất quá ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không nghĩ tới thanh ngọc bọn hắn không để ý phong vô song trực tiếp đối với các ngươi động thủ nói đến đây tuyên cổ bất đắc dĩ thở dài một hơi thanh ngọc tiên vương động thủ thời điểm hắn vừa vặn rời đi tiên vực tiến về hỗn độn chỗ sâu tìm kiếm một vật trở về thời điểm hết thể đều trễ mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy năm trong mắt bọn hắn mấy ngày nay cũng bất quá mấy giây thời gian nhưng lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thậm chí dẫn đến toàn bộ tiên vực đều cải biến thời gian đạo kinh q u y ể n thứ tư tin tức ở đâu phong trần không có tại tiếp tục đàm luận vấn đề này biết nguyên do là được rồi không cần thiết đang đàm luận x u ố n g dưới bởi vì không cần thiết mà lại tuyên cổ trước đó có thế che chở phong ra thời gian dài như vậy đã đầy đủ tại thời gian đạo môn bí cảnh bên trong ngươi nếu là có thể tìm tơ y thời gian đạo môn chìa khóa tiến vào bên trong liền có thể đạt được cái này kinh văn về phần thời gian đạo môn chìa khóa ta cũng không biết ở đó bất quá đại khái tại cái nào đó hạ giới cho nên các ngươi muốn tìm lời nói có lẽ cần kiểm tra một chút các lớn hạ giới nói đến đây tuyên cổ xuất ra hai thứ một cái là cùng loại với ngọc giản đồ vật bên trong đặt vào chính là thời gian đạo kinh q u y ể n thứ năm về phần một cái khác đồ vật rất đặc thù giống như là một cái hình cầu quan g mang lấp lóe như ngọc như ảo như là tinh hà trói lọi mà ở bên trong lại ẩn chứa thời gian cùng không gian hai đạo phát tắc mê ngông lực lượng làm cho người kinh động k h ô n g tuyên trực tiếp tiếp nhận đồ vật sau đó thu vào nhàn nhạt nói ra ngươi đồ vật giá trị rất đắt đỏ bất quá nếu muốn giết một vị chuẩn tiên đế vẫn là kém một chút bất quá xem ở lúc trước ngươi che chở phong ra phân thượng ngươi nhiệm vụ này chúng ta tiếp chúng ta cần một chút thời gian khả năng thời gian mấy năm cũng có thể là mấy trăm năm bất quá trong vòng ngàn năm dị v ư ợ t chuẩn tiên đế hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi cái này không cần lo lắng nghe vậy tuyên cổ sắc mặt bình tĩnh nói ra ngàn năm bất quá trong trước mắt ta chờ các ngươi tin tức tốt ngàn năm thời gian đối với bọn hắn mà nói xác thực không tính là cái gì vế quan cũng không chỉ ngàn năm đều là trăm van ở năm thậm chí một cái kỷ nguyên cờ ở tờ b ừ a cờ phong chân nhẹ gật đầu sau đó khổng tuyên mang theo phong trần trực tiếp rời đi không đến bao lâu tựa hồ cảm giác phong trần đã đi lục đạo tiên vương nói ra diêm la điện thật có thể giết chuẩn tiên đế khổng tuyên thực lực ta không nghi ngờ bất quá kia hai lão quái vật hẳn là sẽ không bỏ mặc không quan tâm một khi diêm la điện dám động thủ đối mặt với khả năng liền không chỉ một chuẩn tiên đế nghe vậy tuyên cổ nhàn nhạt nói ra diêm la điện nội tình vượt qua tưởng tượng của chúng ta húng chi hắn cũng dám đón lấy nhiệm vụ này tự nhiên có lực lượng nếu như ta không có đoán sai diêm la điện hẳn là còn có một tôn chuẩn tiên đế thậm chí không chỉ một vị nếu là diêm la điện người thật xuất thủ dị vực chuẩn tiên đế trốn không thoát thậm chí tiên vực mấy vị k i a l á o quái vật cu n ở dê bởi vậy trốn cùng cho nên ngươi không cần lo lắng bọn hắn có thể làm được hay không chúng ta chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi dị vực chuẩn tiên đế vừa chết chúng ta trực tiếp tiến đánh dị vực chuyện mát hải não bộ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm linh hai trời xanh tin tức sáu mươi thời gian lung dung khoảng cách thánh quân tiên vương vẫn lạc đã qua thời gian một năm thời gian một năm trước mắt liền đi qua trong khoảng thời gian này hết thảy đều rất bình tĩnh không có chuyện gì phát sinh có thể là bởi vì lưỡng giới đều không đánh nhau hết thảy bình yên vô sự bất quá ngược lại là dị vực cùng tiên vực ngay tại dung hợp lấy một loại rất chậm tốc độ dung hợp mặc dù rất chậm nhưng l à một chút cường giả đều có thể cảm giác được tại lực lượng nào đó thôi động phía dưới lưỡng giới tại dung hợp có lẽ tương lai không lâu dị vực cùng tiên vực liền không phân khác biệt trong lúc này diêm la điện đang tìm lấy khí vận người hiệu quả cũng không tệ lắm tìm được không ít thiên mệnh chiếu cấu người phong trần qnlz thông qua đánh giết những ngày này mặt chiếu cấu người đạt được không ít khí vận giá trị lúc này một kiếm tuyết đi vào phong trần trước mặt nói tôn thượng thời gian đạo môn bí cảnh tin tức đã tìm được ở đâu phong trần lập tức tinh thần chỉ cần tìm được cái này thời gian đạo môn bí cảnh sở tại địa hắn liền có thể tìm tơ y thời gian đạo môn quyển thứ tư tăng thêm tuyên cổ cho quyển thứ năm thời gian đạo kinh hắn liền toàn bộ tập hợp đủ cái này thời gian đại đạo đệ nhất kinh văn cùng công pháp giới hải một kiếm tuyết nói lập tức nàng xuất ra một cái ngọc giản đưa tới phong trần tiếp nhận thân nhiệm rút vào một đạo giả lập ảnh hưởng hiện hiện tại cái này hình ảnh bên trong vị trí chính là giới hải bên giới cực kỳ cao d ư ớ i hải rốt cuộc tìm được phong trần buông xuống ngọc giản trên mặt hiện hiện một vòng tiếu dung trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang chờ cái này thời gian đạo môn hạ lạc cuối cùng vẫn bị hắn tìm được đi phong trần không dừng lại chút nào mang theo khổng t i ê n trực tiếp rời đi diêm la điện hắn cũng không cần lo lắng đạo nhất đã hoàn toàn thuế biến có hắn toa c h ấ n dù là linh xà tiên vương những người này xuất thủ đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ mà lại hắn tin tưởng Chuyên cổ chừng cu không quan sát. Linh quan bên dê đoán nở kia sát. sẽ xuyên lưng thật muốn xuất thủ. Bọn hắn nhất thật xuất thủ. định xuất thủ. cũng sẽ qua tầng tầng hư không trải qua một khoảng thời gian phong trần đi tới giới hải chỗ mênh ngông hải dương đập vào mi mắt đây là một cái ngôn ngữ không cách nào hình dung hải dương mênh ngông vô biên vô số thế giới hội tụ tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng trực diện giới hải phong trần nội tâm cảm thấy kiên kỵ phảng phất trực diện có cực kỳ nguy hiểm đồ vật muốn xuất thủ tùy thời có thể đem hắn xóa đi tôn thượng cẩn thận vùng biển này không phải tầm thường khổng tuyên cũng là một mặt ngưng trọng hắn từ giới hải bên kia cảm nhận được cực kỳ khủng bố sắc cơ khó có thể tưởng tượng ta biết phong trần nhẹ gật đầu sau đó không tiếp tục để ý tới giới hải còn tốt thời gian đạo môn bí cảnh không phải tại giới hải nếu là tại giới hải vậy thật là nguy hiểm dù là có khổng tuyên tại nếu là hắn quá khứ tùy thời cũng có được vẫn l à nguy hiểm bước qua chung quanh tầng tầng không gian Rất nhanh. phong trần đi vào một cái hư vô trong không gian mới đầu nơi này một mảnh đen kịt theo phong trần xuất ra là mới được đến ngọc bội nhất thời hào quang sáng chói lấp lóe toàn bộ không gian chấn động lên một đạo cửa đá hiện hiện đứng lặng trước mặt phong trần đây là một cái cự đại vô cùng môn hộ giống như là đứng lặng tại dòng sông thời gian bên trên không dính vào bất kỳ khí t ứ c gì phong trần trực tiếp đi quá khứ ngọc bội trong tay bay ra c h á n phóng hào quang sáng chói sau đó hóa thành một đạo quan g mang dung nhập cánh cửa khổng lồ ở trong không đến bao lâu xoát xoát đại môn chậm rãi đẩy ra bên trong tràng cảnh hiện hiện quan g mang lấp lóe thần quan g v ạ n trượng thấy thế phong trần cùng khổng tuyên đi thẳng vào gần như đồng thời tại giới hải phụ cận linh xả tiên vương cùng vị kia chuẩn tiên đế thân ảnh đi ra hư không lao tổ cái này khổng tuyên cùng phong trần tựa hồ tiến vào trong không gian linh xả tiên vương nói ánh mắt lấp lóe đây là thời gian đạo môn di tích xem ra hắn là tìm được thời gian đạo môn chìa khóa vị này chuẩn tiên đế ánh mắt lấp lóe có dị dạng quang mang l ó e ra cái này thời gian đạo môn cùng hắn còn có một số quan hệ bởi vì lúc trước thời gian đạo môn hủy diệt chính là cùng hắn có chỗ quan hệ mà lại hắn vẫn muốn đạt được bên trong một cái bảo vật chỉ là làm sao tại một mực tìm không thấy chìa khóa không hề nghĩ tới phong trần vỡ ơ y m à đạt được lao tổ hiện tại khổng t u y ế n không tại diêm la điện không có cấp cao chiến lực đây có lẽ là chúng ta một cái cơ hội tốt linh xả tiên vương nao ngoe muốn động diêm la điện bọn hắn duy nhất k i ê n kỵ cũng liền khổng tuyên hiện tại khổng tuyên không tại bọn hắn nếu là đ ộ n g thủ diêm la điện không cách nào ngăn cản vô dụng vị tiêu chuẩn tiên đế lắc đầu nhàn nhạt nói ra cái này bí cảnh mặc dù ở vào dòng sông thời gian bên trong nhưng là lấy khổng tuyên thực lực tùy thời có thế phát giác từ dòng sông thời gian đi ra chỉ cần ta vừa đ ộ n g thủ khổng tuyên liền có thể trước tiên biết thậm chí ngay cả hủy diệt diêm la điện cơ hội đều không có chuẩn tiên đế đã bước vào một cái hoàn toàn mới cấp độ tùy thời bước vào dòng sông thời gian cho dù là bọn hắn trước tiên lôi đình xuất kích khổng tiên cũng có thể phát giác được mà lại cho dù là oanh sắt diêm la điện tất cả mọi người vị này chuẩn tiên đế cũng cảm thấy không có cái gì tất yếu làm như thế sẽ chỉ chọc giận diêm la điện thôi căn bản không làm được càng nhiều ngược lại làm như thế sẽ dẫn đến toàn bộ diêm la điện lâm vào điên cuồng trạng thái đến lúc kia k h ô n g tuyên từng bước bức bách không có giống nhau cấp độ đối thủ chống lại hắn cũng khó có thể chống đỡ mà lại hắn không dám hứa chắc bọn hắn xuất thủ tuyên cổ bên kia có thể hay không cu n ở dê xuất thủ dù sao những này đều không có cam đoan đối với cái này vị này chuẩn tiên đế không có chút nào muốn ra tay cơ hội lao tổ chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy một mực nhìn lấy linh xả tiên vương có chút bất đắc dĩ không cần phải gấp ta vị lao hữu kia nhanh thức tỉnh chỉ cần hắn thức tỉnh chúng ta liền muốn cơ hội hủy diệt diêm la điện dù là khổng tuyến có hai đại bản lĩnh trực diện hai vị chuẩn tiên đế qnz đủ hắn chịu mà lại trời xanh bên kia qnz có tin tức chỉ cần đang chờ một đoạn thời gian diêm la điện bị diệt ở trong tầm tay vị này chuẩn tiên đế trầm giọng nói trong mắt có hàn quang bán ra nghe được còn có còn lại chuẩn tiên đế xuất thủ linh xà tiên vương mừng rỡ trong lòng t h ầ n s ắ c phấn chấn có nhiều như vậy chuẩn tiên đế xuất thủ coi như khổng tuyên mạnh hơn cu n ở d ê không có khả năng chống lại a trong lòng của hắn nghĩ đến a chuyện mát h ả i não b ổ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm linh ba đ ế t ử trời xanh cường giả tuyệt thế bảy trong môn hộ cùng nói là một cái bí cảnh chẳng bằng nói là một cái t r ố n đào nguyên một cái đã từng có đã từng có người ở địa phương bên trong mười phần rộng lớn núi cao tụ tập tựa như một hàng dài chiếm cư ở chỗ này có khí tức kinh người vấn quanh nhưng là những này núi cao bên trong ngoại trừ tối cao cái kia cao phong bên ngoài không có vật khác chỉ có đỉnh cao nhất có một cái cùng loại với cung điện sự vật phong trần cùng khổng tuyên đi vào đỉnh núi đập vào mi mắt có một viên cây trà cắm rễ lá cây u n g tùm có ngàn vạn đại đạo hội tụ mỗi một cái lá cây tựa hồ cũng là đại đạo ngưng tụ nộ đạo trà cây phong trần sửng sốt một chút bực này t h ầ n vật hắn cũng chỉ là nghe nói qua chính là tiên vực có thể đếm được trên đầu ngón tay bảo vật một trong loại này t h ầ n vật lá trà cực kỳ chân quý có thể giúp người ngộ đạo hiệu quả không nghĩ tới mất tích nhiều năm như vậy ngộ đạo trà cây vậy mà tại nơi này phong trần có chút cảm thán sau đó cu n ở dê không có nhiều lời đi tới tại cây trà phía dưới có mấy cái băng ghế đá cùng một cái bàn đá bàn đá rất kỳ lạ khắc ấn lấy một cái bàn cờ tại trên của hắn có khí tức kinh người lưu truyền có thời gian khí tức tràn ngập có thể tưởng tượng năm đó là nhân vật bậc nào ở chỗ này đánh cờ lấy đại đạo so đấu phong trần nhìn thoáng qua cũng không có để ý đây chỉ là một phổ thông bàn cờ chỉ là năm đó có cường giả tuyệt thế ở đây đánh cờ cho nên sáng tạo ra hắn bất phàm nhưng là trừ cái đó ra không có vật khác mà tại ngộ đạo trà thân cây bên cạnh còn có một cái ao nhỏ quan g mang lấp lóe lưu chuyển lên khí tức kinh người phong trần con ngươi co rụt lại hắn có thế cảm giác được cao bất phàm có thời gian lực lượng lưu chuyển thật giống như dòng sông thời gian lực lượng phảng phất mảnh này cao đến từ dòng sông thời gian thời gian đạo môn lúc trước vẫn là cường đại ngay cả bực này đồ vật đều có thể đạt được phong trần có chút cảm thán nói cưỡng ép cướp đoạt dòng sông thời gian lực lượng sau đó cụ hiện hóa khó có thể tưởng tượng lúc trước thời gian đạo môn cường giả làm được bằng cách nào phải biết muốn cưỡng ép cướp đoạt dòng sông thời gian lực lượng kia là cực kỳ cường đại thực lực đồng thời còn cần gánh chịu dòng sông thời gian phản vệ mặc dù phong trần cũng có thể làm được nhưng là làm không được cảnh tượng như vậy hơn nữa còn đem dòng sông thời gian lực lượng cụ hiện hóa cái này mới thật sự là chỗ lợi hại năm đó cướp đoạt ao người tối thiểu là một tôn chuẩn tiên đế mà lại tại thời gian đại đạo qnz đi vô cùng xa xoát xoát phong trần trực tiếp đẩy ra cung điện từng tia từng tia quan g mang thông qua khe cửa trực tiếp mở rộng không đến bao lâu trải rộng toàn bộ trong cung điện cung điện nội bộ rất rộng lớn có rất nhiều pháp khí xoay quanh ở trên không trung đồng thời còn có rất nhiều ngọc giản lơ lửng giữa không trung bảo quang tràn ngập cực kỳ kinh người nơi này hẳn là năm đó thời gian đạo môn lưu lại bảo vật riêng phần mi nhờ pháp khí cùng riêng phần mi nhờ bí thuật thần thông phong trần đại khái nhìn một chút trực tiếp đ o á n được nơi này pháp khí rất chân quý có tiên khí qnz có tiên vương khí bất quá qnz chỉ thế thôi t ầ n g thứ cao hơn pháp khí liền không có hưu phong trần lấy tay quá khứ đ ông cầm tới quyển thứ tư về sau phong trần trực tiếp rời đi đại điện đi vào ngộ đạo trà cây một bên ngầm lấy một cái ngộ đạo trà cây sau đó ngồi ngay ngắn ở trong hồ ngồi xếp bằng hấp thu linh khí bốn phía bắt đầu tu luyện nộ đạo trà cây lá trà cực kỳ bất p h à m một đạo năng lượng tràn vào phong trần trong nháy mắt tiến vào không linh trạng thái nộ đạo trạng thái loại trạng thái này cực kỳ bất p h à m tại trạng thái này phía dưới phong trần linh quang bắn ra các loại đại đạo pháp khí tiến vào tràn vào từng cái phân tích thời gian đạo kinh phong trần trong lòng nói nhỏ đem hội tụ hoàn chỉnh thời gian đạo kinh trực tiếp bắt đầu tu luyện ma khổng tuyên đứng ở một bên nhìn chăm chú lên theo phiên bản hoàn chỉnh thời gian đạo kinh vận chuyển phong trần quanh thân tản ra hào quang sáng trói thần quang vạn trượng dáng vẻ trang nghiêm tràn ngập một cỗ khí tức kinh khủng đồng thời linh khí chung quanh hội tụ giống như là một cái như vòi rồng chiếm cứ tại phong trần trên thân rầm rầm phong trần khí tức không ngừng xoay chuyển chung quanh có dị dạng quang mang lấp lóe kia là thời gian lực lượng phong trần ngay tại gia tốc thời gian ẩm ẩm một đầu hạo đáng trưởng hà đột nhiên xuất hiện chiếm cứ tại phong trần trên đầu có không đồng thời tại ngoại giới vô luận là hạ giới vẫn là tiên vực thậm chí trời xanh loại kia địa phương một đạo minh g ô n g trường hà hiện hiện chiếm cứ ở trên không t r ú n g mang theo khí tức kinh khủng cuốn tới để vô số cường giả cảm thấy hãi nhiên trời xanh trên một ngọn núi một vị trí cao vô thượng cường giả từ từ mở mắt hắn một đôi t r ò n g mắt thật giống như một vùng vũ trụ sao trời lấp lóe minh g ô n g vô biên thời gian đạo kinh vở ơ y ma lại xuất hiện mặt trời có chút ý tứ không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy lại còn có người dám tu luyện hoàn chỉnh phiên bản thời gian đạo kinh nói nhỏ âm thanh có chút vang lên theo sát cái này một vị thình lình đứng thẳng nhất thời hóa thành một đạo thần quang đi vào dòng sông thời gian ở trong thấy cảnh này trời xanh vô số cường giả nhao nhao quan sát tới hoàn chỉnh thời gian đạo kinh xuất thế luân hồi vẫn là không nhịn được năm đó luân hồi hủy diệt thời gian toàn bộ đạo thống vốn cho rằng đã diệt tuyệt không hề nghĩ tới lại còn có thời gian truyền nhân thật là khiến người ta khó có thể tin đáng tiếc cũng không biết là ai vận khí kém như vậy tập hợp đủ thời gian đạo kinh vốn cho rằng tự thân có thể thuế biến nhưng chưa từng nghĩ đến đây là một cái sắc cơ vô số năm qua vô số thiên tiêu tập hợp đủ thời gian đạo kinh lại từng cái bị chu sát đều không ngoại lệ người này đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều đông đảo cường giả đàm luận trong mắt bọn hắn vị này gọi là luân hồi vô thượng cường giả đi vào dòng sông thời gian bên trong phảng phất xuyên qua dòng sông thời gian đi tới phong trần trước mặt đây là một vị cực kỳ khủng bố cường giả khí tức kinh khủng lan tràn để dòng sông thời gian đều trực tiếp dừng lại chỉ là một cái trí tôn cảnh tiểu tử vận khí thật kém có một vị cường giả vừa cười vừa nói trí tôn cảnh quá yếu ớt trong mắt bọn họ so sâu kiến còn muốn sâu kiến mà bây giờ vị này sâu kiến Vợ ơ i ma gặp luân hồi bực này cường giả không biết là may mắn hay là bất hạnh dù sao luân hồi bực này cường giả cực kỳ cường hãn trí tôn cảnh căn bản không có cơ hội gặp được có thế gặp được đây tuyệt đối là cả đời may mắn người nào cảm nhận được luân hồi khí tức khổng t ư ớ n trong lòng giật mình đi thẳng tới phong trần bên người c h u y ệ n mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm linh bốn trường hà tri chủ trí tôn cảnh có chuẩn tiên đế hộ đạo lai lịch cũng không nhỏ luân hồi đứng chắp tay đứng lặng tại dòng sông thời gian bên trên toàn thân tản ra một cỗ cường tuyệt khí tức phảng phất là trường hà c h i chủ một ý niệm có thể để dòng sông thời gian phá vỡ khó có thể tưởng tượng cường giả xuất hiện bực này cường giả cực kỳ khủng bố vượt xa khỏi khổng tiên tưởng tượng đây không phải bình thường cường giả cũng không phải là chuẩn tiên đế mà là có khả năng bước vào tiên đế cấp độ thấp nhất cũng là một vị tiên đế đây là khổng tên nhất trực quan cảm thụ trực diện vị cường giả này nội tâm dung chuyển tràn đầy kiên kỵ thời không đạo thể khó trách thời gian tu luyện pháp môn lấy thể chất của ngươi tu luyện không gian pháp môn cũng được đáng tiếc ngươi chọn sai đường lựa chọn thời gian pháp môn luân hồi ánh mắt thấy rõ hết thảy phảng phất đem phong trần hết thể nhìn thấu phong trần thể chất cùng thần t h ô n g đều bị hắn xem thấu trong miệng hắn thời gian tựa hồ chính là thời gian đạo kinh người sáng lập tựa hồ cũng là hắn cửu địch ta đã từng nói chỉ cần có người dám thời gian tu luyện phát môn vô luận là ai đều phải chết không có bất kỳ cái gì ngoại lệ luân hồi tự lẩm bẩm một bàn tay trực tiếp đập đi qua không có khí tức kinh khủng lan tràn nhẹ nhàng lại mang theo nặng như mười thiên quân lực lượng tại cái này một cố lực lượng phía dưới ngay cả dòng sông thời gian đều yên lặng không cách nào n g ă n cản khổng tên u y trong lòng giật mình trước mặt cái này một vị chiến l ư ợ c vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn hiu một cái chiếc đỉnh lớn màu đen b ắ n ra nở rộ thần quang mê ngông khí tức quét sạch mà ra đây là một cái chuẩn tiên đ ế khí nó hướng phía luân hồi mà đi ầm ầm chiếc đỉnh lớn màu đen trực tiếp nổ tung không cách nào ngăn cản phải chết khổng tuyên trong lòng kinh động cắn răng nhìn xem lâm vào không linh trạng thái phong trần hắn không có trực tiếp rời đi trực tiếp cản trước mặt phong trần đồng thời nghĩ tỉnh lại phong trần muốn cho hắn rời đi không có ích lợi gì lấy t r ứ n g t r ọ i đá thôi nhìn thấy khổng tuyên tựa hồ muốn động thủ luân hồi sắc mặt bình tĩnh bất động hợp tác chuẩn tiên đế ở trong mắt người khác có lẽ mười phần cường đại nhưng là trong mắt hắn thực sự quá yếu mà liên tại lúc này dòng sông thời gian d u n g chuyển một thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện hắn toàn thân bao phủ hào quang sáng trói thấy không rõ khuôn mặt lại mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng d u n g chuyển toàn bộ trường hà thậm chí trường hà rên rỉ lấy thần phục tư thái phảng phất cái này một vị chính là trường hà c h i chủ Ba nhờ. một đạo quang mang rơi xuống luân hồi bàn tay nổ tung thân thể cu n ở dê trực tiếp bị đánh bay ra ngoài người nào luân hồi rất nhanh đứng thẳng đứng dậy ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đi ra cái này một vị thân ảnh nghiệp tử vị thực lực không yếu hơn hắn lúc này phong trần cũng bị kinh động đến nhìn xem trước mặt hình tượng sửng sốt một chút mẹ nó lại là dòng sông thời gian chu sát thời gian đại đạo tu luyện làm sao như vậy hung hiểm a lần trước bị bất hủ tri vương cảm ứng liên tiếp đậu thủ lần này tựa hồ tới một cái nhân vật càng khủng bố hơn ngay cả khổng tiên đều không thể chống lại tựa hồ là tiên đế cấp độ cường giả đây là ai phong trần cũng có chút hiếu kỳ trước mặt vị này xuất thủ người thấy không rõ khuôn mặt thậm chí hắn hư vô thần đồng đều không thể thấy rõ mặt m ũ i của đối phương cái này khiến phong trần cảm thấy hết sức kinh ngạc hư vô thần đồng thế nhưng là danh sưng khám phá hết thẻ hư hảo nhìn thẳng bản nguyên có thể xem thấu hết thẻ đồ vật mà bây giờ trước mặt cái này một vị thân ảnh hắn nhìn không thấu khó có thể tin có thể là thực lực mạnh hơn ta nhiều lắm có khó mà vượt ngang t r ê n l ệ n h cho nên dẫn đến không cách nào xem thấu phong trần trong lòng mặc niệm nói ẩm ẩm cái này một vị thân ảnh xuất hiện luân hồi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài nhất thời khổng tuyên thở dài một hơi mặc dù hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống bất quá bọn hắn tựa hồ không sao đồng thời vô số cường giả thần niệm tràn vào tiền đến đây đều là cùng luân hồi ở vào giống nhau cấp độ tồn tại mỗi một vị đều là tiên đế cờ ơ tờ bừa cờ cường giả trường hà khuất phục khó có thể tưởng tượng cho dù là thời gian lúc trước cũng vô pháp làm l ớ n a đến t ộ n cùng là ai vờ ơ y ma có thể để cho dòng sông thời gian đều khuất phục đông đảo cường giả thần nghiệm hội tụ trong ngôn ngữ tràn đầy trấn kinh trường hà khuất phục đây là chinh phục toàn bộ dòng sông thời gian tư thái a chỉ là dòng sông thời gian trí cao vô thượng không n g ờ có thế chinh phục cho dù là nắm trong tay thời gian đại đạo thời gian cũng vô pháp làm được mà đối phương đến tột cùng là thế nào làm được bọn hắn không thể nào hiểu được đạo này thân ảnh đi vào phong trần trước mặt bàn tay nô ra trực tiếp xuyên qua phong trần thân thể phảng phất xuyên qua không cách nào p h á p tác cầm lên một cái thần n i ệ m người nào cái này thần n i ệ m hội tụ hình thành một bóng người bóng người cực kỳ v ặ n mẹo lại mang theo khí tức kinh người thời gian luân hồi chấn động trong lòng hắn nhìn xem bóng người trong tay bóng người trong mắt tràn đầy sắc ý quả nhiên tu luyện hoàn chỉnh thời gian đạo kinh ngươi liền sẽ một lần nữa khôi phục luân hồi lạnh giọng nói nguyên lai、like. thời gian chính là dĩ vãng thời gian đạo kinh người sáng tạo n ă m đó bị luân hồi hoành sát về sau cũng không hề hoàn toàn biến mất mà là lấy một loại nào đó tư thái trường tồn tại thời gian đạo kinh ở trong chỉ cần có người tu luyện hoàn chỉnh thời gian đạo kinh hắn liền có thể một lần nữa khôi phục hiện tại phong trần tu luyện hoàn chỉnh thời gian đạo kinh thời gian cũng theo đó khôi phục, chỉ bất quá còn không có khôi phục không Liên bị từ dòng sông thời gian đi ra thân ảnh tóm lấy. Người theo bất từ thời tóm khôi khôi bao đó đi ai? bị lấy. quá lâu. ra Dựa là vặn à o so đạo đạo cái gì khí tức của người、so、ta còn cường đại hơn, đây không có có người đại thời gian đại hiện thời gian đại đạo vượt qua ta người. Thời gian gì không năng trường khống, không năng khí khả khả hơn, ta ta xuất vượt ta qua đây đã bị v m ẹ o lên g i ấ y rủi lấy hướng phía trước mặt thanh em gầm thét nói trong n ô n ngữ tràn đầy h ã i nhiên thời gian đại đạo đã bị hắn nắm trong tay căn bản không có khả năng xuất hiện cao hơn hắn một cái cấp độ tồn tại bởi vì hắn chính là thời gian đại đạo chân thần độc nhất vô nhị mà bây giờ vờ ơ y ma thật xuất hiện mà lại lực lượng so với hắn đỉnh phong thời điểm còn cường đại hơn cái này khiến thời gian không cách nào tin còn lại cường giả cũng là bị hù dọa lại còn có người tại thời gian cái này trên đại đạo hoàn toàn vượt qua thời gian khả năng này lẽ thường tới nói đây là không thể nào nhưng là thông qua thời gian ngữ tựa hồ s á c thực phát sinh một đầu thời gian t r ù n g cũng dám danh s ư n g trưởng khống toàn bộ thời gian đại đạo b u ồ n cười một thanh âm chuyến ra mang theo khinh thường cùng lạnh lùng nghe được thanh âm này phong trần cùng khổng tuyên hai mặt nhìn nhau thanh âm này bọn h ắ n quá quen thuộc bởi vì chính là phong trần bản nhân a c h u y ệ n mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm lẻ năm trước mắt vạn năm nhảy lên thành tiên chín mươi tương lai mình phong trần ánh mắt lấp lóe cái này thanh em đột nhiên xuất hiện rất cường đại đây là không thể nghi ngờ ngay cả luân hồi bực này cường giả đều bị c h ấ n nhiếp mà lại ngay cả cái kia thời gian tàn hồn đều rút ra thực lực cường đại tới cực điểm chỉ bất quá phong trần không nghĩ tới sẽ có một ngày tương lai mình đi ra rất không hợp thói thường ông kia một thân ảnh ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên luân hồi cảm nhận được cái này kinh khủng huy áp luân hồi sắc mặt tối đen trực tiếp thối lui ra khỏi dòng sông thời gian lúc đầu hắn chỉ là không muốn thời gian khôi phục thôi hiện tại thời gian triệt để trôn vùi hắn tự nhiên không có ý khác bất quá trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi đặt tới bọn hắn loại trình độ này cường giả nhưng thật ra là rất khó xóa bỏ cơ hồ bất tử bất diệt cho dù là hồn phi phách tán thần hồn cũng có thể khôi phục bởi vì đầu này đại đạo chính là bọn hắn chỉ cần đại đạo bất diệt bọn hắn liền sẽ không bất diệt mà liên tại vừa mới Thời gian bị ma diệt về sau. Hắn liền phát hiện thời Hắn hiện gian liền gian ma sau. bị về đông ạ đạo i đã trở thành vật v chủ, t ư ơ đảo ư ơ n nói thời gian tin Trong ngáy gian này g với vị thời triệt để bị ma diệt. thời diệt, loại bi Khó có thể tin thực lực. Trong mắt, để một t hủy h ma để để bị kỳ lực. cực m cảm chiến lực, để luân hồi đều cảm thấy sợ hãi. luân Đông để đều đ ả sợ cường giả rời đi về sau đạo này thanh âm cu n ở dần ê d dần rời đi phảng phất hắn lại tới đây chỉ là vì trợ giúp phong trần hộ đạo chỉ là nhìn chút thời gian đi rồi phong trần sửng sốt một chút tựa hồ chưa kịp phản ứng lấy tương lai mình chẳng lẽ liền không dặn dò một chút tin tức thì như nói tương lai có cái gì tình huống cái gì tôn thượng vị kia k h ô n g tuyên do dự một chút hãn qnz không xác định vừa mới cái thân ảnh kia có phải hay không tương lai tôn thượng liền xem như chưa từng xảy ra đi phong trần thở dài một hơi lập tức qnz không có đang chú ý mặc dù có chút biến đổi bất ngờ nhưng là kết quả tới nói là tốt tối thiểu thời gian cái thai họa này không có mà lại hắn đều không muốn nghĩ đến thời gian đạo kinh vẫn còn có dạng này cảm ấy quả nhiên là không hợp thói thường sau đó phong trần tiếp tục tu luyện chiếm cứ tại dòng sông thời gian bên trên đồng thời lấy ra thời không c h i tâm yên lạng luyện hóa không có thời gian thời gian đạo kinh vận chuyển lại tựa hồ càng thêm trôi chảy phong trần k h í tức cu nở dê dần dần đang thay đổi thời gian gia tốc tại vô ngần thời gian ba động bên trong phong trần tốc độ thời gian trôi qua gia tốc đệ thương vô số cường giả trở về minh ông khí tức bao trùm mà xuống mà tại một tòa thần sơn bên trong luân hồi sắc mặt biến hóa ngồi trên ghế tựa hồ đang suy tư điều gì trường hà c h i chủ nước chẳng lẽ người này nắm trong tay toàn bộ dòng sông thời gian đã bước vào cảnh giới toàn mới bất quá cái này có chút không có khả năng dòng sông thời gian trí cao vô thượng không cách nào trưởng khống đây là trải qua lịch đại cường giản đếm thử căn bản không có khả năng trưởng khống dòng sông thời gian đã không cách nào làm được như vậy vì sao người kia khí tức khiến trường hà cũng vì đó rung chuyện chẳng lẽ đã đã vượt ra luân hồi trong lòng nói nhỏ chuyện mới vừa rồi cho hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ vô luận là trường hà khuất phục vẫn là thời gian ma diệt không có một kiện không làm hắn cảm thấy rung động bởi vì hai cái chuyện này bên trong cơ hồ mỗi một kiện đều là không cách nào làm được nhưng là đối phương làm được thời gian qua nhanh thời gian tựa như đầu ngón tay cắt m i ệ n g chạy x ô i mà qua bất chi bất giác đã trăm năm đi qua nộ đạo trà dưới cây phong trần khí tức trở nên càng ngày càng đáng sợ toàn thân cũng biến thành hư hảo phảng phất không tại phiến thiên địa này siêu nhiên thoát tụng i ố n g như là đã vượt ra phiến thiên địa này không đến bao lâu phong trần khí tức đột nhiên đột nhiên tăng mạnh trong chốc lát đặt đến trí tôn cảnh đình phong sau đó bình một tiếng ngăn cản tại trí tôn cảnh phía trước gông cùm xiềng xích đột nhiên bị hắn x ô n g phá lúc này phong trần mở to mắt một vệ thần quang bắn ra mà ra q u a nhảy mình nghiêm còn cuốn thần hoạn, như thần vương, uy nghiêm vào tủ, để cho người cho c uy số vô vào tựa tủ, ta để m t h ấ kinh hãi. nhở, nhảy Ba lên phong trần triệt để đột phá trí tôn cảnh bước vào tiên cảnh trở thành một vị c h â n tiên vào thời khắc ấy vô tận linh khí phun ra ngoài phong trần tựa như một cái lô đen điên cuồng hấp thu linh khí b ố n phía mà thân thể của hắn cu n ở dê dần dần tại hoàn thiện xương cốt như ngọc tản ra tiên linh khí tức hủy hệ tờ di cờ hờ càng là kinh người so bất luận cái gì lớn thuốc đều muốn kinh khủng cái gì bất tử thần dược tại phong trần huyết dịch trước mặt tựa hồ cũng không chịu nổi một kích tiên linh thân thế cũng được xưng là chân tiên n ụ c thân không chỉ như vậy phong trần thần hồn qnz thuế biến dần dần trở nên m ở mịt cực kỳ cường đại hai ngày ba ngày lại phảng phất qua một tháng phong trần thuế biến triệt để kết thúc đồng thời h ắ n qnz triệt để trở thành một vị chân tiên ở sau lưng của hắn dòng sông thời gian rung chuyển h ư không kinh hãi c h ư ớ c mắt vào năm rốt cuộc đột phá phong trần có chút cảm thán nói mặc dù thế giới hiện thực mới qua một trăm n ă m nhưng là phong trần chân chính thời gian tu luyện đã qua một và năm n bởi vì hắn trải qua thời gian đại đạo gia trì tự thân thời gian cùng phía ngoài thời gian là không giống nói tóm lại xem như trở nên chấm a gấp trăm lần b ộ i suất thôn vệ thời không chi tâm Ta đ ố một, thời thời dần dần một khi đại thành lấy thời không đạo thể cường thế cho dù là chuẩn tiên đế phong trần cũng không sợ thậm chí tiên đế cũng là như thế như loại này đỉnh tiêm thể chất một khi đại thành uy năng vô tận cực kỳ chỉ sợ đáng sợ nhất chính là vượt ngang dòng sông thời gian doanh sát địch nhân mà lại không có bất kỳ cái gì gánh vác mà lại tự thân cùng dòng sông thời gian hòa làm một thể trường hà bất diệt hắn tự thân qnz sẽ không diệt cực kỳ không hợp thói thường trừ phi gặp được tầng thứ cao hơn tồn tại tỷ như cái kia thời gian vốn là bất tử bất diệt nhưng là gặp được thời gian trưởng k h ô n g ở trên hắn người trực tiếp bị ma diệt đoan chừng ngay cả hắn đều không muốn nghĩ đến trải qua trăm năm cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống phong trần trong lòng nói nhỏ sau đó phong trần đem thời gian đạo môn đồ vật toàn bộ mang đi sau đó rời đi minh chuyện mát hải não b ổ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm linh sáu hai trăm vạn khí vận giá trị một t r ă n h mười tôn thượng phong trần vừa về đến một kiếm tuyết cùng đạo n h ấ t nhao nhao đi vào trước mặt hắn ta rời đi trong khoảng thời gian này Có hay không chuyện gì phát sinh phong trần hỏi hắn rời đi hẳn là có một trăm năm nói đến thời gian vẫn rất lâu dù sao trước đó hắn sống thuế nguyệt ngay cả năm mươi năm đều không có tạm thời không có hết t h ả đều rất bình tĩnh một kiếm tuyết lắc đầu nghe vậy phong trần an tâm sau đó liền để bọn hắn rời đi thời gian cũng không còn nhiều lắm đến lúc đó có thể chu sát dị vực phong trần trong lòng nói nhỏ bất quá trước đó nghĩ rút một đợt đi đều đã tích lũy nhiều như vậy không rút một đợt liền đáng tiếc mà lại về sau tới cường giả nhiều nhất càng ngày càng nhiều phong trần đại khái nhìn một chút mình khí vận giá trị những năm này tích lũy có chừng lấy hai trăm vạn khí vận giá trị có thể rút bốn mươi lần vẫn là tiên vực khí vận người đáng tiền mỗi một cái đều so thương lan giới thật nhiều nhiều lắm phong trần có chút cảm thán nói vô luận là thiên mệnh chiếu cấu người vẫn là khí vận c h i tử đạt được khí vận giá trị đều xa xa so thương lan giới tốt hơn nhiều cơ h ộ i gấp bội dù là hắn không có cố ý tìm kiếm cũng làm đến hai trăm vạn bốn mươi lần cơ hội không biết lần này có thể hay không rút đến tiên đế cấp bậc chiến l ư ợ c phong trần trong lòng nhị non nếu như có tiên đế cấp bậc chiến l ư ợ c đến lúc đó kỷ nguyên tri tâm xuất thế hắn cũng không cần lo lắng hệ thống triệu hoán nhân vật phong trần trong lòng nói nhỏ rất nhanh cổ lão cửa đồng lớn hiện hiện phía trên hiện đầy thuế n g u y ệ t thương tăng phi phản phất thiên địa sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại cổ lão bất hủ có khó có thể tưởng tượng khí tức vận chuyển xoạt xoạt đại môn t r ầ m rãi rộng mở quan g mang lấp lóe thần quang văn trượng phong trần có chút thất vọng cũng không phải là bảy màu sắc điều này đại biểu lấy không tính la cao cấp nhất đ á m kia ra chiến lược có lẽ cũng rất mạnh nhưng là tối thiểu tiên đế chiến lược cho dù là chuẩn tiên đế đều không có hy vọng gì quan g mang lấp lóe một đạo khí tức chuyển đến trần tiên phong trần trong lòng nói nhỏ quả nhiên không đến bao lâu một thân ảnh hiện hiện phát ra k h í tức chính là chân tiên không thể nghi ngờ lần này rút được một vị chân tiên nói thật cũng không tệ lắm kinh là đặt ở thương lan giới lúc kia phong trần muốn cười chết rồi trực tiếp quét ngang thương lan giới qua đến hắn tình trạng này chân tiên tác dụng thi trải qua không lớn không tính la đỉnh tiêm chiến lực bất quá ngược lại là qnz có cái khác tác dụng dù sao một vị chân tiên chiến lực vẫn là rất khách quan tiếp tục phong trần nói nhỏ tiếp tục du tờ t h ừ a n g dê dù sao hắn còn có ba mươi chín lần cũng không tin hôm nay rút không ra một cái đỉnh tiêm chiến lược ông lần thứ hai trí tôn cảnh lần thứ ba chuẩn tiên vương lần thứ tư trân tiên sau đó liên tục mấy lần đều không có thất thải quan mang đều là một chút trí tôn c h â n tiên cái gì mặc dù cũng không tệ lắm nhưng là phong trần cũng chưa đầy đủ chỉ có thể cảm thán mình có đen một chút thẳng đến lần thứ mười phong trần triệt để bó tay rồi đinh chúc mừng túc chủ triệu hoán đến pháp tướng cảnh tu sĩ pháp tướng cái này làm cái gì cho dù là lúc ở hạ giới pháp tướng cảnh tu sĩ đều là vô dụng a hiện tại hắn đều là chân tiên lại còn có thế rút đến pháp tướng cảnh phong trần nội tâm chỉ có im lặng tiếp tục mặc dù có chút hắc bất quá phong trần cu n ở dê không hề từ bỏ dù sao luôn có lúc tới vận chuyển một ngày hắn hiện tại có bao nhiêu hắc đến lúc đó liền có bao nhiêu h âu ầm ẩm lúc này cổ lão cửa đồng lớn rộng mở thất thải quan g mang bắn ra mà ra thần quang vạn trượng mang theo khí tức kinh người một đạo minh mông thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra cho dù là không biết là cỡ nào cấp độ tồn tại nhìn thấy cái này thất thải quan g mang phong trần liền biết lần này du tờ t h ừ a n g ờ dê tuyệt đối tới một cái không tệ chiến lược tối thiểu chuẩn tiên đế thậm chí tiên đế đinh chúc mừng túc chủ triệu hoán chuẩn tiên đế nguyên nhất đinh sinh linh đã triệu hoán thành công pha y c h a n g đem nó triệu hoán đến nhân gian hệ thống thanh âm nhắc nhở chậm rãi vang lên phong trần trong lòng vui mừng quả nhiên đoán không lầm lần này triệu hoán sinh linh quả nhiên không đơn giản chính là một vị chuẩn tiên đế theo thanh âm vang lên thuộc về nguyên n h ấ t tin tức qnz tràn vào phong trần trong đầu tin tức rất nhiều hán đại khái hì hệ ưu do đến nguyên n h ấ t chiến lược tại chuẩn tiên đế ở trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm ca y chu nz ở loa y kia Chiến lực cực cứng có cũng chỉ là cờ kém một bậc. Nếu là dựa theo tiên vương cấp hãn, khổng nhưng theo h tiên Nếu tuyên, vương lẽ là là là kỳ kém kém so ra dựa một độ p ân chia, thuộc cự khổng thượng tuyên về vô đại ầ đầu. u nguyên nhất thuộc nhất tiên vương cự đầu. Ấn. cự về đ khái chính là như vậy phân chia nói tóm lại nguyên nhất chiến lược rất cường đại có thể dùng đến làm chiến lược triệu hoán không muốn bất luận cái gì động tĩnh phong trần trong lòng mặc niệm nói hắn không muốn đem nguyên nhất khí tức buộc lộ ra đi dù sao nếu là khí tức bại lộ ra ngoài những cái k i a chuẩn tiên đế đường chạy làm sao bây giờ cho nên phong trần nghĩ cất giấu đến lúc đó cho bọn hắn một cái một kích trí mạng gần như đồng thời một đạo mặc trường bào màu trắng người trẻ tuổi xuất hiện tại phong gia tộc địa phụ cận hắn toàn thân khí tức thu liễm đứng lặng trong hư không mặc dù không có mảy may khí tức nhưng là hắn bộ pháp nhanh chóng vượt ngang hư không rất nhanh đi tới phong gia h i u hắn vừa xuất hiện khổng tuyến lập tức đi tới trước mặt hắn cái gì đâu khổng tuyên mắt thấy nguyên nhất ánh mắt thâm thúy lại là một tôn chuẩn tiên đế mà lại giấu dếm rất sâu nếu như không phải hắn đến gần lời nói chưa hẳn có t h ể phát giác được đối phương nguyên nhất gặp qua cái này một vị đạo hữu lần này nguyên nhất là tới gặp tôn thượng nguyên nhất qnz phát giác được khổng tuyên thực lực đối khổng tuyên đi một cái rất có lễ phép giới thiệu tự thân nghe vậy khổng tuyên triệt để minh bạch nguyên lai、like、cái này một vị cũng là tôn thượng giới trướng như là giống như hắn nơi này đến không kiếm theo Nhất thời, nhất, tuyên mang theo Nguyên nhất tiến đến. Đồng thời, đạo nhất, một kiếm tuyết đạo chuyện ù n g p o phong vào n trần cơ hồ cùng gian trần n g g một thời gian đi ra. Thế thế, ra. cơ chỉ hồ đi ê Nguyên n Nhất nói ra, nguyên Nhất, cùng các ngươi về sau, về sau hắn cũng là đồng bọn của các ngươi. h ra, sau, sau của u y các các c về về là mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm linh bảy hỗn độn kiếm tôn cầu toàn đ ặ t trước theo riêng phần mi nhờ giới thiệu song p ư ơ n g mặc dù còn có một số lạ lẫm bất quá tổng thể quá nói xem như quán biết. mà xem lại lại các h ô ngươi hòa, c ù n những n g trò chuyện nhìn thấy mấy người tựa hồ trung đụng không tệ không có nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó để mấy người trò chuyện với nhau phong trần trở lại trong cung điện rầm rầm thanh đồng cổ môn h i ể n hiện bất hủ khí tức cổ xưa lan tràn hào quang rực rỡ lưu chuyển kinh khủng khí hơi thở lan tràn mà ra không phải thất thải quan g mang nhìn xem cổ trong môn tràn ngập ra quan g mang không phải bảy màu sắc phong trần đại khái cũng hiểu biết lần này đi ra sinh linh đại khái sẽ ở chuẩn tiên đế phía dưới thậm chí ngay cả chân vương đều không phải đinh chúc mừng túc chủ triệu hoán chân tiên cảnh tu sĩ hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên phong trần sớm có chuẩn bị tâm lý cho nên nội tâm ngược lại là rất bình tĩnh tiếp tục cổ c ử a chậm rãi lưu t r u y ề n giống như là một cái tuần hoàn liên tục mười lần đều không có cái gì thất thải quan g mang triệu hoán đi ra sinh linh có các đại chủng tộc bất quá thực lực trên cơ bản đều là tiên vương phía dưới có đôi khi khả năng đến một vị chân tiên có đôi khi chỉ là chân tiên thậm chí trí tôn phía dưới đều có không ít lại là mười lần phong trần triệt để m ộ t b ư ớ c ta hôm nay đen như vậy hắn có chút hoài nghi nhân sinh hai mươi lần lần sau mẹ nó một lần thất thải quan g mang đều có cái này không quá hiện thực ta nếu là đặt ở trước kia hai mươi lần dù là tại hắc thất thải quang mang đều có một lần a hán triệt để m ộ t b ư ớ c đây là có chuyện gì ta ngày cái này khí vận giá trị có độc a vờ ơ ý ma chỉ có ít như vậy phong trần trong lòng nói nhỏ nhưng là cũng là bất đắc dĩ tiếp tục sau đó liên tục tám lần đều là như thế ngay tại lần thứ chín cổ lão đại môn từ từ mở ra một đạo thất thải rực rỡ quang mang lấp lóe mà ra trói lọi quang mang để phong trần cơ hồ muốn khóc mẹ nó rốt cuộc đạ đến a gần ba mươi lần đ ầ u đen rau muống cái này tiên vực khí vận giá trị có phải hay không có độc phong trần trong lòng chửi nhỏ cái này cũng nhiều ít lần mới xuất hiện một lần thất thải q u a mang nha trước đó nguyên nhất xem như một lần gần bốn mươi lần mới hai lần xác suất này để phong trần cực kỳ im lặng phảng phất về tới địa tinh chơi game điện thoại thời điểm loại kia rút thẻ xác suất tráng ngươi nghĩ đập điện thoại ông m ê n h ngông khí tức lan tràn mà ra dòng sông thời gian hạo đãng một vị đỉnh thiên lập địa thân ảnh chậm rãi đi ra cái này khiến phong trần ánh mắt lấp lóe lần này tựa hồ cùng dĩ vãng khác biệt chẳng lẽ là tiên đế phong trần trong lòng có chút kích động tiên đế cấp độ cường giả hắn vẫn là mớn dù sao bậc này cường giả dù là đặt ở trời xanh đều là cực kỳ lợi hại tồn tại mặc dù còn không có siêu thoát nhưng là đã tiên đạo lĩnh vực đứng tại đỉnh như là nhân đạo đỉnh phong trí tôn thực lực cường đại thâm bất khả chắc có thể ảnh hưởng vào cổ mình đạo này thân ảnh chậm rãi đi ra một đạo vang vọng c ử u thiên thập địa tiếng kiếm gieo quanh quẩn phong mang tất lộ kiếm khí để phong trần đều cảm thấy rút rơi y phảng phất cái này một cỗ kiếm khí có thể c h ả m diệt c ử u thiên thập địa có thể hủy diệt cổ kim tương lai cho dù là dòng sông thời gian tựa hồ hắn đều có thể chặt đứt một vị cực kỳ đáng sợ kiếm đạo cường giả thậm chí giống như là đi ra kiếm đạo cuối cùng ở vào kiếm đạo cuối cùng cực đoan cường giả phảng phất nắm trong tay toàn bộ kiếm đạo đây là cái gì cấp độ tồn tại phong trần tự lẩm bẩm nhìn xem trong cửa lớn dần dần đi ra thân ảnh cặp mắt mang càng thêm càng liệt tràn ngập vô tận kinh hỉ không đến bao lâu một vị mặc trường bào màu xanh cầm trong tay một thanh cổ kiếm thanh niên nam tử hiện hiện trước mặt phong trần hắn mặc rất phổ thông khuôn mặt qnz rất phổ thông thật giống như phàm trần một vị kiếm khách nhìn qua thường thường không có gì lạ không có cái gì lạ thường chi s á c nhưng là đôi mắt của hắn cực kỳ l o a mắt sửa của Kia khao như trong hác ám ánh sáng làm cho không người nào quên hắn trong vòng kiên nghị. hác cho thể khát, mất, tại mắt một truy đạo đạo ám có có cầu. làm kiếm kiếm là đôi đối với kiếm đạo khao khát, đối với ở phản phát quy chân phong trần trong lòng tự lẩm bẩm trước mặt cái này một vị nam tử nhìn như rất phổ thông nhưng là nhìn kỹ khuôn mặt cực kỳ phi phạm chỉ bất quá tại lực lượng nào đó để hắn làm cho không người nào có thể nhớ kỹ nếu là giải khai năng lực này hắn như là phong mang tất lộ thần kiếm giống như là thần thoại ở trong vô thượng kiếm thiên anh tư bừng bừng phân chấn làm cho không người nào có thể quên mất đinh chúc mừng túc chủ triệu hoán hỗn độn kiếm tôn đinh sinh linh đã triệu hoán thành công túc chủ pha y c h a n g đem hắn triệu hoán đến trong nhân thế theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên một đạo phức tạp ký ức tràn vào phong trần trong đầu đây là thuộc về hỗn độn kiếm tôn hết thệ tin tức quả nhiên là tiên đế cấp bờ ơ cờ tôn ờ ta y a mà còn không là bình thường tiên đế cấp độ phong trần trong lòng cảm thán hỗn độn kiếm tôn cực kỳ lợi hại kiếm đạo lĩnh vực tại hắn chỗ thế giới không ai bằng chạy tới kiếm đạo cuối cùng chỉ là làm sao với hắn chỗ thế giới cũng không phải là hoàn chỉnh hơi có không trọn vẹn không thể bước vào tầng thứ cao hơn nhưng là dù là như thế hỗn độn kiếm tôn qnz cực kỳ khủng bố tại kiếm đạo lĩnh vực đi tại cuối cùng chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhảy vọn bước vào tầng thứ cao hơn dựa theo tiên đế cấp độ so sánh hỗn độn kiếm tôn chính là tiên đế đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cái gọi là bản nguyên cảnh bản nguyên cảnh chính là chấp trưởng một đạo bản nguyên tồn tại thực lực cường đại đến khó lấy tưởng tượng nửa bước bản nguyên cảnh phong trần trong lòng n ỉ non căn cứ tin tức đến xem h ô n độn kiếm tôn chỉ là bởi vì chỗ thiên địa hạn chế không cách nào cá vượt long môn bước vào tầng thứ cao hơn nếu như có thể đi vào hoàn thiện thiên địa hắn bước vào bản nguyên cảnh cũng không phải không có khả năng thậm chí tầng thứ cao hơn cũng là có khả năng hôn đồn kiếm tôn kiếm đạo thiên phú không ai bằng có bực này tồn tại đầy đủ đối phó bất luận cái gì phong trần trong lòng nói nhỏ khoe miệng lộ ra một vòng tiếu dung triệu hoán vừa mới nói xong nhất thời ẩm ẩm một đạo m ê n h mông khí tức lan tràn mà ra quét sạch toàn bộ thiên địa vô luận là thiên vực vẫn là tầng thứ cao hơn trời xanh trong nháy mắt này lúc này cảm lộ đến một vòng kiếm khí hoành không mà lên tiếng kiếm reo quay lại làm cho người ngạc nhiên vô số cường giả nhao nhao ngầm đầu hướng phía thiên khung nhìn qua sắc mặt biến đổi có chân kinh cũng có được hơn cái vui chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm linh tám tiên đế phía trên chấp trưởng bản nguyên cầu toàn ầm ầm một đạo tiếng kiếm r e o vang vọng tiếng vọng c ử u thiên thập địa khiến chúng sinh vì đó động dùng thậm chí vô số thần kiếm nhao nhao hành không mà lên hướng phía thiên khung t u ầ lễ thật giống như đối mặt với kiếm đạo c h i chủ vô số thần kiếm bay tứ tung mà ra tiếng kiếm r e o vang vọng vô số kiếm khí hoành không mà ra chấn động tiên cung trang diện cực độ hùng vĩ kiếm đạo chấn động có tuyệt thế kiếm đạo nhân vật xuất thế kiếm đạo chi tranh có lẽ không lâu sau đó liền sẽ để lộ rốt cuộc kiếm đạo vô số năm không rơi vô số năm tranh đ o ạ n sắp n ê n đón chủ nhân của hắn bao nhiêu năm chờ rốt cục có người bước vào cấp độ này kiếm chủ c h i vị không rơi nhiều năm như vậy rốt cục phải kết thúc sao t r ờ i xanh vô số lao quái vật nhao nhao bởi vì tiếng kiếm reo nhao nhao khôi phục nhìn t h i ê n cung vô số thần nghiệm tại đụng trạm những này khôi phục lao quái vật không một đều là cao cấp nhất cường giả mỗi một cái đều đứng tại trời xanh tri đ ỉ n h dù cho là tiên đế cũng muốn ngưỡng vọng bọn hắn đã bắt đầu đã vượt ra thật giống như phàm nhân thuế biến bước vào một cái hoàn toàn mới cấp độ mà những sinh linh này tự nhiên cũng là như thế khí tức thật là mạnh một kiếm tuyết nắm chặt trong tay thần kiếm sắc mặt nặng nề kiếm của đối phương đạo tu vi vượt xa hơn hẳn với nàng cho dù là không phải đối diện tận lực mà vì loại kia đi tại kiếm đạo cuối khí tức cũng làm cho nàng cảm thấy tim đập nhanh bởi vì nếu như cả hai kiếm đạo tu vi so sánh nàng thật giống như vừa mới học tập kiếm đạo học giả mà đối phương cũng sớm đã thiên truy bách luyện tôn g sư trên lệnh cảnh giới không cần nói cũng biết ta không bằng hắn khổng tuyên cùng nguyên nhất sóng vai mà đi chậm dãi đi ra sắc mặt hắn ngưng trọng trầm giọng nói cái này khiến những người còn lại không khỏi cảm thấy ngạc nhiên có thể để cho cao ngạo như khổng tuyên đều cảm giác sâu sắc không bằng có thể thấy được đối phương cỡ nào cường giả vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn nhưng vào lúc này đám người tựa hồ cảm ứng được cái gì đột nhiên quay đầu chỉ gặp một vị trường bào màu xanh nam tử bình thường gánh vác lấy thần kiếm từ giữa hư không chậm rãi đi ra sắc mặt hắn bình tĩnh không có chút rung động nào nhìn không ra bất cứ ba động gì thậm chí trên thân một tia khí tức đều không có thật giống như bình thường nhất p h à m nhân không có bất kỳ cái gì pháp lực không có bất kỳ cái gì thần lực c qnld không có thuộc về người tu hành đặc biệt khí tức hắn thật giống như bình thường nhất p h à m nhân bình thường chỉ là một cái dùng kiếm người bình thường không có bất kỳ cái gì lạ thường c h i sắc nhưng là càng là như thế sắc mặt của mọi người liền càng ngưng trọng lên loại này nhìn thấu phổ thông mới là đáng sợ nhất điều này đại biểu lấy thực lực của đối phương vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn cả hai tranh lệch cảnh giới đã đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ tựa như những cái kia thánh cảnh hay là trí tôn cảnh cũng vô pháp nhìn thấu sức chiến đấu của bọn họ chỉ là bởi vì tranh lệch quá lớn tiên phàm khác nhau chỉ cần bọn hắn tận lực mà vì đối phương căn bản không phát hiện được mà bây giờ không tuyên bọn người đối với trước mặt nam tử này cũng l à như thế một cái cảm giác cả hai tranh lệch quá lớn dẫn đến bọn hắn cảm giác không thấy đối phương khí thức thật giống như chỉ là một người bình thường nhưng là một người bình thường làm sao có thể có thể hoành độ hư không lại thế nào khả năng bình tĩnh như vậy nhìn xem bọn hắn nếu như chỉ là người bình thường căn bản không có tư cách xem bọn hắn đồng dạng bởi vì bọn hắn khí tức trên thân tràn ngập người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận lúc này phong trần đi ra nhìn thấy cách đó không xa hỗn độn kiếm tôn trong mắt tràn đầy kinh hỷ nửa bước bản nguyên cảnh xem như đều vượt qua tiên đế cấp độ chiến lược đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng tôn thượng vị này là nhìn thấy phong trần đi tới mọi người nhất thời nghĩ đến chuyện của dĩ vãng toàn thân buông lỏng nếu như bọn hắn không có đoán sai vị thanh niên này người hẳn là bọn hắn đồng bạn như cùng hắn nhóm trước đó tới tìm kiếm tôn thượng hỗn độn kiếm tôn gặp qua tôn thượng còn không có đợi phong trần trả lời hỗn độn kiếm tôn đi thẳng tới phong trần trước mặt sắc mặt bình tĩnh chắp tay hành lễ tôn kính nói quả nhiên đám người ngạc nhiên bọn hắn đoán quả nhiên không sai c á ừng phong trần nhẹ gật đầu xem như l ắ p lại lập tức vỗ tay một cái cười nói ra vị này hỗn độn kiếm tôn chắc hẳn ta không cần giới thiệu các ngươi cũng hẳn là biết là chuyện gì xảy ra đám người nhẹ gật đầu trải qua nhiều lần như vậy bọn hắn sớm đã thành thói quen tôn thượng hỗn độn kiếm tôn là cái gì cấp độ tồn tại vì sao chúng ta đều nhìn không thấu hắn chẳng lẽ là tiên đế cấp độ k h ô n g tuyên nhứng mày thấp giọng hỏi lấy hắn cấp độ cho dù là tiên đế hắn hẳn là cũng có thế xem thấu mới đúng dù sao hắn xem như nửa bước bước vào tiên đế mặc dù rất cường đại nhưng là hắn cũng là có thế cảm giác được duy chỉ có hỗn độn kiếm tôn hắn vợ ơ y ma không phát hiện được một tia khí tức thật giống như phiến thiên địa này không có người này đồng dạng những người còn lại cũng giống là hiếu kỳ bà bảo, bảo nhìn sang không có nguyên nhân khác bọn hắn cũng muốn biết vị này mới tới đồng bạn đến tột cùng đạt đến loại tầng thứ nào cái này ta liền không giải thích để hỗn độn kiếm tôn tới phong trần trầm ngâm một lát nhẹ nhàng cười một tiếng đây coi như là để bọn hắn quen thuộc đứng lên đi chủ yếu hỗn độn kiếm tôn cùng nguyên nhất không giống nhau lắm nguyên nhất tính cách hiền lành tương đối dễ dàng ở chung hỗn độn kiếm tôn tựa hồ trầm mặc ít nói có chút khó mà ở chung dựa theo một phương thế giới này cấp độ phân chia ta xem như tiên đế phía trên cấp độ nửa bước bản nguyên cảnh hỗn độn kiếm tôn trong mắt lóe lên một vòng q u a n mang thấp giọng nói bản nguyên cảnh tính là cái gì cấp độ tiên đế phía trên còn có cảnh giới đám người có chút ngoài ý muốn tại bọn hắn nhận biết bên trong tiên đế xem như trí cao cấp độ kỳ thật dĩ v ã n g ở tại trời xanh tiên đế xác thực cũng là trí cao vô thượng cấp độ nhưng là theo một chút biến cố phát sinh tiên đế liền không phải là cao cấp nhất chấp trưởng đại đạo bản nguyên bản nguyên cảnh cũng được xưng là đạo cảnh chỉ cần bước vào cấp độ này sẽ chấp trưởng đại đạo bản nguyên chỉ cần đại đạo bất diện tự thân liền sẽ bất diện Tự thân tức tức tự thân. tôn thích Tư. hít một Hôn khái khí lạnh. độn nói. người ngụm là là vào đại đạo, đại đạo tức là tự thân. Hôn kiếm tôn đại Đám kiếm giải bản ọ n hắn mặc được dù biết b nguyên cảnh t ư ơ như g đối sẽ cực kỳ k ủ n không nghĩ đến tầng này, g bố, thứ tới đạt t loại ơ đương n g vậy ớ bước i nói đại đạo còn chưa bị hủy diệt, hắn liền sinh. này, cần còn hắn hạn chúng、sinh. Bản nguyên cảnh. Như có bị chưa cấp chỉ vào vô v đạo độ hủy thể ban đầu ở dòng sông thời gian nhìn thấy luân hồi cùng thời gian hẳn là hai loại đại đạo bản nguyên c h i chủ phong trần trong lòng nói nhỏ chuyện mát hải não b ổ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm linh chín ba vị chuẩn tiên đế cầu toàn đặt trước lúc ấy tại dòng sông thời gian thời điểm phong trần cũng cảm giác cái kia luân hồi không phải tầm thường vờ ơ y ma có thế hoành ép dòng sông thời gian từ cái này có thể đại biểu cho người kia hẳn là tối thiểu là tiên đế cấp độ thậm chí tầng thứ cao hơn hiện tại xem ra quả nhiên không sai luân hồi hẳn là một vị bản nguyên cảnh cương giả cũng không biết chấp trưởng chính là cái kia đại đạo chẳng lẽ là luân hồi bất quá dựa theo hỗn độn kiếm tôn thuyết pháp đại đạo bất diệt tự thân bất diệt chỉ cần thiên địa trường tồn đại đạo trường tồn tự thân sẽ không hủy diệt mới đúng nhưng là vì sao lúc trước thời gian là gì sẽ bị xóa bỏ chẳng lẽ trên đời này có biện pháp nào có thể làm được có thể không nhìn đại đạo trực tiếp xóa bỏ bản nguyên cảnh vẫn là nói dòng sông thời gian đi ra cái kia ta đã siêu thoát tại bản nguyên cảnh bước vào một cái tầng thứ cao hơn phong trần trong lòng nói nhỏ bên trong dòng sông thời gian phát sinh sự tình hắn hiện tại cũng ký ức vẫn còn mới mẻ chủ yếu chuyện xảy ra lúc đó quá không hợp thói thường thời gian luân hồi hai vị này đều xem như hắn không thể nào hiểu được cường giả tựa hồ là tiên đế thậm chí phía trên sau đó tương lai hắn xuất hiện trực tiếp chấn nhiếp luân hồi thậm chí từ trên người hắn xóa bỏ thời gian vị kia bản nguyên tri chủ từ một điểm này đó có thể thấy được tương lai thực lực mình tự hồ đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ thậm chí còn tại bản nguyên phía trên phong trần không hiểu rõ lắm nhưng là từ có t h ể xóa bỏ tại đại đạo bất diệt còn có thể xóa bỏ bản nguyên c h i chủ nhìn tới tương lai mình tất nhiên cực kỳ cương đại không nghĩ tới trên đời này còn có bực này cương giả ta trước kia coi là tiên đế chính là cuối cùng hiện tại xem ra là nghĩ nhiều bất quá cũng bình thường tiên đế làm sao có thể là cuối cùng nguyên nhất một trận thổn thức lập tức hắn hỏi hỗn độn kiếm tôn bản nguyên cảnh có hay không hạn chế bản nguyên cảnh còn gọi là đạo chủ mỗi một cái đại đạo chỉ có thể xuất hiện một vị nói cách khác ba ngàn đại đạo có t h ể xuất hiện ba ngàn vị đạo chủ không sai biệt lắm là ý tứ này bất quá nếu muốn trở thành đạo chủ cực kỳ gian nan ngoại trừ nghịch thiên thiên tư bên ngoài còn cần rất nhiều điều kiện đại khái là cái gì ta cũng không rõ lắm có lẽ tại phía trên thế giới ta liền có thể biết được hỗn độn kiếm tôn nhìn giới hải phương hướng ở nơi đó hắn có thế cảm giác được một cái so tiên vực mênh mông vô số lần thế giới hỗn độn như đầy sao lấp lóe chiếu sáng dạng dỡ nơi đó phảng phất là hết thể điểm cuối cùng cũng là ngàn vạn thế tập điểm cuối cùng sẽ đi qua phong trần biết hỗn độn kiếm tôn lời nói này ý tứ đơn giản chính là trời xanh cái kia rất nhiều thế giới hội tụ điểm cuối cùng hỗn độn kiếm tôn nhẹ gật đầu đạo nhất dị vực tình huống bên kia như thế nào phong trần hỏi nghe vậy đạo nhất hồi đáp tôn thượng dị vực bên kia tạm thời không có bất kỳ cái gì sự t ì n h phát sinh dị vực vị kia chuẩn tiên đế qnz một mực tại dị vực đợi bất quá tôn thượng bế quan đoạn thời gian kia giới hải bên kia có sóng chấn động tựa hồ có người từ giới hải bên kia vừa tờ qua tới t r ờ i xanh người tới phong trần ánh mắt lấp lóe hắn biết sớm muộn có một ngày trời xanh sẽ đến người bất quá không nghĩ tới sẽ như vậy sớm bất quá qnz không quan trọng người tới liền đến người đi ngươi cùng khổng tuyên đi qua một chuyến dị vực trước hoàn thành tuyên cổ ban bố nhiệm vụ phong trần thản nhiên nói đều đã quá khứ trăm năm cũng không xê xích gì nhiều rõ nghe vậy khổng tuyên cùng đạo nhất nhẹ gật đầu mà hậu thân hình tiêu tán phảng phất dung nhập toàn bộ không gian dị vực tại một chỗ tĩnh mịch trong không gian dê núi tụ tập tại một tòa dưới đại thụ một cái cái đình chỗ có ba vị khí tức như vực sâu biển lớn thân ảnh ngồi ngay thẳng cái này ba đạo thân ảnh tản ra khí tức không một đ ề u cực kỳ cường đại chấn động toàn bộ thiên địa phảng phất chấp trường hết thể chúa tể ba vị chuẩn tiên đế toàn bộ đều là chuẩn tiên đế sư minh các ngươi ngược lại là rốt cục trở về ta ở chỗ này chờ các ngươi rất lâu vô số năm tháng trôi qua ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không trở về đâu thanh niên mặc áo bảo đen người không biết làm sao nói mà cái này một vị chính là trước đó dị vực chuẩn tiên đế gọi là hát ma mà đổi thành bên ngoài hai vị chuẩn tiên đế chính là trước đây không lâu từ giới hải vựa tờ qua tới chuẩn tiên đế từ trời xanh hạ giới m à tới hai vị một cái tên là chân ma một cái tên là thiên ma đều là lúc trước dị vực cường giả đỉnh cao đến từ cùng một cái thế lực thậm chí cùng một cái chủng tộc bất quá đương sơ bọn hắn lúc ấy đều là một môn phái cho nên lấy sư huynh đệ tương xứng sư đệ chớ trách trời xanh tình thế tương đối phức tạp chúng ta ở phía trên cũng không chịu nổi mỗi năm chinh chiến không có thời gian xuống tới ngược lại chúng ta rất ao ước mộ sư đệ ở chỗ này trường cư tức yên tĩnh lại có thể tu hành tốt bao nhiêu m ở miệng nói chuyện chính là chân ma thân hình hùng tráng đầu đội lên sừng châu giống như là một chút thần thoại ở trong ác ma sư đệ ngươi cũng đừng hâm mộ chờ kỷ nguyên chi tâm tranh đoạt trôi qua về sau chúng ta mang ngươi đi lên trời xanh ngươi liền sẽ biết những năm này chuyện gì xảy ra không phải chúng ta không xuống mang ngươi tờ y mà là trời xanh tình thế bây giờ cực độ khẩn trương đặc biệt chúng ta chỗ khu vực vĩnh viễn khai chiến chúng ta đều không có thời gian nghỉ ngơi càng thêm không có thời gian xuống tới nếu là cái này kỷ nguyên chi tâm sắp xuất thế chúng ta sư tôn cu n z tám t r sẽ không để cho chúng ta xuống tới mà lại sư đệ đi lên trời xanh ngươi liền sẽ rõ ràng ở chỗ này lấy là chuyện tốt đẹp dường nào thiên ma là một vị âm nhu nam tử khuôn mặt ngược lại là anh tuấn bất quá trên trán có một đạo tàn nhẫn dựng thẳng đồng băng lãnh tựa như rắn đôi mắt để cho người ta không rét mà run nghe được lời nói này hát ma lập tức ngây ngẩn cả người nói ra đã nhiều năm như vậy ngày xưa đại chiến còn chưa kết thúc đương nhiên không có kết thúc chiến đấu một mực tại tiếp tục lấy không biết năm nào tháng nào mới là đầu chân ma bất đắc dĩ nói sư huynh lần này kỷ nguyên tri tâm tranh đoạt không phải tầm thường tiên vực bên kia hẳn là cũng có cường giả xuống đây đi đương nhiên là có ta tới thời điểm liền gặp được ba cái kia lão gia hỏa vựa tờ qua giới hải đoán chừng cũng đã cùng tiên vực lưu tại nơi này chuẩn tiên đế giao tiếp nói đến đây thiên ma thấp giọng nói ra c ó lần này kỷ nguyên tri tâm không thể coi thường không chỉ chúng ta tranh đoạt còn lại thế lực cũng sẽ hạ giới thậm chí có tiên đế cấp độ cường giả xuất hiện nghe được lời nói này thiên ma trong lòng giật mình nhưng mà còn không có đợi hắn mở miệng nói chuyện nhất thời ẩm ẩm một đạo tiếng oanh minh vang vọng chấn động toàn bộ tiểu thế giới người nào hắc ma sắc mặt biến hóa hướng phía bên ngoài q u á t khẽ c h u y ệ n mát hải não b ổ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm mười các ngươi không xứng cầu toàn đặt trước、Ấm、ẩm ẩm xóng gợn mạnh mẽ ẩm vang mà ra cường đại uy áp giống như thủy triều hướng phía bốn phía lan tràn chấn động thiên địa kinh động c ử u thiên thập đ ị a toàn bộ dị v ự ợ c truyền gia đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh đang không ngừng lung lay tựa như một cái tinh cầu chấn động phảng phất sau một khắc muốn nổ tung nhất thời cái này một cỗ ba động đánh thức vô số cường giả đông đảo thần niệm lan tràn mà ra hướng phía đường chân trời sông ngang mà ra khi bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa khổng tuyên mấy người về sau sắc mặt lập tức biến đổi diêm la điện các ngươi muốn làm cái gì h á c vương dẫn theo một đám bất hủ chi vương sắc mặt biến thành màu đen cái này diêm la điện đến tột cùng muốn làm cái gì trước đó bọn hắn không phải mới trả giá đắt để bọn hắn rời đi hiện tại lại là chuyện gì xảy ra việc này tại các ngươi không quan hệ không muốn chết liền lăn xa một chút khổng tuyên nhìn thoáng qua hát vương khẽ quát một tiếng mê ngông h n uy áp của tới một tiếng ầm vang hát vương thân hình nổ nát vụn nhưng là hắn cũng chưa chết rất nhanh thân hình của hắn khôi phục chỉ bất quá mặc dù không có bị ma diện nhưng là hát vương nhìn xem khổng tuyên ánh mắt trở nên cực kỳ sợ hãi mặc dù đã sớm biết được chuẩn tiên đế uy năng nhưng là không nghĩ tới vờ ơ uy ma cường đại đến trình độ như vậy để hắn không có chút nào năng lực phản kháng một ý niệm đem để sụp đổ dầm dầm không gian bị xé nứt hát ma mang theo hai vị sư huynh đi vào thiên khung phía trên nhìn thấy khổng tuyên hai người về sau hát ma sắc mặt nhất thời tối s ầ m lại trầm giọng nói ra khổng tuyên c á c ngươi muốn làm cái gì lần này hắn lực lượng mười phần trước đó là bởi vì không phải là đối thủ của khổng tuyên cho nên hắn tránh lui nhưng là hiện tại có hai vị sư huynh trở về hắn đương nhiên sẽ không tránh lui ba vị chuẩn tiên đế đủ để hủy diệt khổng tuyên sư đệ những người này là thiên ma nhãn con ngươi nhắm lại trong mắt nở rộ hàng quang nhìn chăm chú khổng tuyên một bên khác chân ma sắc mặt cũng không được khá lắm thuộc về chuẩn tiên đế khí tức lan tràn mà ra hướng phía khổng tuyên không ngừng sung kích bất quá cả hai tựa hồ có chút tranh lệch dù là chân ma cu nở dê cực kỳ cường đại nhưng là mảy may không làm gì được khổng tuyên cảm thụ được khổng tuyên u y áp chân ma sắc mặt càng phát ra cùng nặng nề hai vị sư huynh Cái c kia hắc ma trầm giọng nói nếu là hai vị sư huynh chưa có trở về hắn cũng không để ý nhưng là hiện tại hai vị sư huynh trở về hắn coi như không sợ khổng tuyên lập tức đem khổng tuyên làm sự tình toàn bộ nói ra đều không cần thêm mắm thêm mối chỉ cần nói cho hai vị sư huynh đây là cựu địch là được rồi không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy tiên b ự c ngược lại là xuất hiện nhân kiệt thời gian ngắn như vậy lại còn có thế xuất hiện cựu trọng chuẩn tiên đế thiên ma nhãn con ngươi nhắm lại nhìn xem khổng tuyên ánh mắt cũng thay đổi cựu trọng chuẩn tiên đế cái này chạy tới chuẩn tiên đế cực hạ cho dù là hắn cũng chỉ là b ắ t trọng chuẩn tiên đế mà chân ma cũng là b ắ t trọng chuẩn tiên đế về phần hát ma cũng chỉ có tứ trọng chuẩn tiên đế dáng vẻ chính vì vậy hát ma mới không dám xuất thủ đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là mình thần binh bị quét đi không có thần binh trợ giúp hắn càng thêm không phải là đối thủ của khổng tuyên cựu trọng chuẩn tiên đế bực này thiên tư đặt ở trời xanh cũng là một tôn cực kỳ yêu nghiệt tồn tại nếu như hắn đản sinh tại trời xanh có lẽ đã sớm đi vào tiên đế chân ma qn lộ ra cực kỳ chăm chú bọn hắn lúc trước rời đi vùng vũ trụ này tiến về trời xanh thời điểm đều đã là chuẩn tiên đế ngũ trọng đã nhiều năm như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tăng lên tam trọng cấp độ mà lại trời xanh cùng nơi này cũng không đồng dạng trời xanh tài nguyên phong phú so v ù n g vũ trụ này phong phú nhiều lắm có quá nhiều thiên tài địa bảo cùng đại đạo bảo vật tăng cao tu vi nhưng mà dù là như thế bọn hắn cũng chỉ là chuẩn tiên đế bắt trọng mà không tuyên tại cái này một vùng vũ trụ tài nguyên xa xa không có trời xanh phong phú tình huống phía dưới nương tựa theo thời gian ngắn bước vào chuẩn đế cựu trọng cái này khiến bọn hắn cảm thấy chân kinh thiên ma chậm rãi đi ra toàn thân khí tức dần dần k h u ế t tán tựa như như thủy chiều hướng phía bốn phía lan tràn nhìn xem khổng tuyên lạnh giọng nói ra đáng tiếc ngươi tại cái này một c h i ề u trụ sinh ra nếu là ở tại trời xanh có lẽ ngươi đã là tiên đế không bằng như thế gia nhập chúng ta như thế nào chỉ cần nguyện ý chúng ta có thể dẫn đầu ngươi tiến về trời xanh có lẽ là khổng tuyên thiên phú quá mức l g ư ờ t i ề n để bọn hắn sinh ra quý tài chi tâm bất quá cũng khó tránh khỏi theo bọn hắn nghĩ khổng tuyên tại dạng này thế giới đều có thể bước vào chuẩn tiên đế cựu trọng nếu là tiến vào tiên n ự c bước vào tiên đế kia chuyện tất nhiên mà lại rất có thể trở thành tiên đế trí cừng giả thậm chí bước vào tiên đế phía trên cấp độ hắc ma sắc mặt biến hóa bất quá hắn ngược lại là không nói gì thêm dù sao nơi này đã không phải là hắn làm chủ nghe nói lời ấy khổng tuyên n h ư n g mày nhìn xem thiên ma hai người có chút khinh thường nói ra trời xanh ta sẽ tự hành tiến về mà lại các ngươi không xứng chỉ là một cái trời xanh thế lực nhỏ cũng nghĩ để cho ta rời đi diêm la điện ai cho các ngươi tự tin nói đến đây k h ô n g tên ánh mắt nhìn về phía hát ma nhàn nhạt nói ra có người bỏ ra đại giới để cho chúng ta diêm la điện lấy tính mạng của ngươi hôm nay chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường vừa mới nói xong thiên ma cùng chân ma lập tức giận tí mặt sắc mặt lập tức gầm trầm xuống chúng ta ở đây ngươi cũng dám động thủ coi là thật làm chúng ta không tồn tại dù là ngươi nói chuẩn tiên đế bắt trọng ở tại chúng ta trước mặt cũng không đáng đến nhấc lên ẩm ẩm chân ma cùng thiên ma trong nháy mắt giết ra song trưởng quét ngang mang theo kinh người ba động sông ngang mà ra hư không kinh hãi giống như là trang giấy trực tiếp vỡ ra tới khổng tên u y sắc mặt không thay đổi phía sau ngũ sắc thần quang bắn ra mà ra phong mang tất lộ tựa như thần kiếm giáng lâm cùng một chỗ t r ù n g t r ù n g điệp điệp khí tức chấn động bốn phía phảng phất muốn chạm diệt hết thảy ba nhờ cả hai đụng vào nhau tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên một cỗ vô thượng vĩ lực lan tràn mà ra vô số ngôi sao vỡ nát phía dưới địa vực trực tiếp hóa thành bột mịn thậm chí có chút một chút bất hủ chi vương bị dư ba lan tràn đến trong chớp mắt hóa thành bột mịn chuẩn tiên đế chi tranh ba động c ù n g bố để cho người ta sợ hãi lúc này hát ma tựa hồ cũng nghĩ gia nhập chiến trường xin dừng bước đạo nhất đi vào hát ma trước mặt lan đi hắn nhìn thấy đạo nhất chỉ là một vị vô thượng cự đầu Hắc m a nghĩ không đều có ẩm đạo nhất hai mắt bắn ra kinh người thần mang toàn thân khí tức cầm vàng bộc phát cường đại uy áp làm cho cả dị vực đều tại lay động thậm chí đạo nhất tỏa ra khí cơ xuyên qua mà ra bước qua dị vực hướng phía hỗn độn mà đi trong nháy mắt đó ngàn vạn đại đạo hoanh minh đạo nhất toàn thân còn quấn hỗn độn chi khí phảng phất là hỗn độn chi chủ khí tức cường đại làm cho người cảm thấy chấn động ba nhờ đạo nhất một tay kết ấ n cũng không có hát ma thế công từ đó rời đi ngược lại đối diện mà lên lấy vô thượng cự đầu thực lực hướng phía hát ma nện quá khứ ông cả hai đụng vào nhau cường đại huy năng bộc phát ra lực lượng kinh khủng ẩm vang mà ra hát ma sắc mặt biến hóa hắn chỉ cảm thấy tại đạo nhất bên hướng kia chuyển đến lực lượng kinh người lập tức cái này một cỗ lực lượng hắn không cách nào chống lại b ố hát ma tựa hồ không cách nào ngăn cản một cái tay trực tiếp bị đạo nhất xé xác hủy hệ tờ di cờ hờ tựa như trường hà rủ xuống trên bầu trời mỗi một giọt máu tươi như là từng cái thế giới mang theo kinh khủng y năng dẫn đến dị vực một khối lớn khu vực sụp đổ đếm không hết sinh linh bởi vậy vẫn lạc hóa thành m ộ t mịn giống như là trực tiếp bị xóa đi cái nào sợ là bất hủ c h i vương cũng không ngoại lệ đặt đến chuẩn tiên đế cấp độ này thực lực đã bước vào cực kỳ khủng bố đến trình độ đừng nói một giọt máu cho dù là một sợi khí tước đều là hủy thiên diệt này có thể để vô số thế giới sụp đổ hỗn độn đạo thể hắc ma sắc mặt biến hóa vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đạo nhất hắn không nghĩ tới cái này diêm la điện vô thượng cự đầu lại l à cấm kỵ thể chất hỗn độn đạo thể tự thân vì hỗn độn tự thân vì lò luyện vạn kiếp bất diệt chuẩn tiên đế tứ trọng thiên giống như ngươi phế vật ta đủ để chu diệt giờ khác này đạo nhất phảng phất cực điểm thăng hoa toàn thân khí tức nở rộ tựa như tinh hà ở trong nóng ánh nhất q u a n mang lại tựa như chấp t r ư ở n g thiên địa chúa tể thần uy như ngục để cho người ta cảm thấy kinh hãi thần hồn câu diện đạo nhất thân hình lấp lóe trong tay kết ấn vô tận thần quang bắn ra mà ra hội tụ thành một đạo kinh người đại ấn khí tức minh ngông phảng phất muốn chấn áp toàn bộ thiên địa đáng chết bất quá là một vị vô thượng cự đầu cũng dám trước mặt ta tùy tiện hỗn độn đạo thể lại như thế nào cuối cùng không cách nào đền bù chúng ta t r ê n l ệ n h ta đã sớm thần hồn bất diệt cho dù là thời gian cũng vô pháp cọ rửa dấu vết của ta hát ma trong lòng tức giận từ bao nhiêu lúc một cái vô thượng cự đầu cũng dám ở trước mặt của hắn tùy tiện ở trước mặt của hắn phách lối nói muốn đem hắn chu sát chuẩn tiên đế cho dù là chỉ là nửa bước vượt ngang đã sớm cùng tiên vương khác biệt nói hiểu mà vô thượng cự đầu dù là tại người tiên cuối cùng chỉ là chuẩn tiên đế hàng ngũ căn bản là không có cách so sánh tại hắc ma trong mắt vô thượng cự đầu dù là tại yêu nghiệt đều chỉ là sâu kiến cho dù là hỗn độn đạo thể bực này yêu nghiệt thể chất cũng là như thế ẩm ẩm hai người chiến đấu cực kỳ kịch liệt trong lúc phất tay tất cả đều là hủy thiên diệt ngày uy năng cường đại chiến đấu dư ba ngay cả bất hủ c h i vương thậm chí hắc vương bực này vô thượng cự đầu cũng không dám dinh líu bởi vì uy năng quá mức đáng sợ ngay cả hắc vương đều cảm thấy tim đập nhanh có vẫn lạc nguy hiểm h ắ c ma toàn thân h ắ c quang phát ra một cái tay đại thủ nhô ra giống như là một tôn vô thượng ma đầu xuất thế âm t r ầ m đáng sợ khiến người ta run sợ bàn tay khổng lồ ở trong quỷ khóc sói gạo có vô số sinh linh tại kêu gen đây đều là ngày xưa h ắ c ma h oanh sát sinh linh số lượng nhiều đếm không hết bên trong càng là có không ít cường giả bất hủ chi vương loại tầng thứ này cường giả đều không phải số ít núi thây biển máu cho dù là bực này từ ngữ đ ặ t ở h ắ c ma trên thân đều xem như thanh h ắ c ma hủy diệt sinh linh đếm không hết tối thiểu trăm tỷ tỷ cờ ơ tờ b a cờ ba nhờ cả hai va chạm trực tiếp từ dị vực đánh ra hỗn độn k ị c h liệt u y năng làm cho cả dị vực cũng vì đó rung chuyển lúc này tại giới hải nào đó một khối địa phương năm vị thân ảnh đứng lặng t ừ n g cái khí tức như vực sâu biển lớn bất quá tại năm vị thân ảnh bên trong có một vị hiển nhiên yếu đi một chút mà cái này một vị rõ ràng là linh xà tiên vương làm một vị vô thượng cự đầu đặt ở tiên vực bên kia kia là quan sát vạn l i n h tồn tại để vô số sinh linh k í n h uý tồn tại mà ở chỗ này linh x à tiên vương hiển nhiên mặc dù thấp nhất cấp độ không có còn lại nguyên nhân còn lại bốn người đều đúng tiên đế thực lực cường đại để cho người ta sợ hãi lao tổ cái kia đạo nhất thể chất không phải là hỗn độn đạo thể bất quá nghe đồn đạo nhất trước kia cũng không phải là hỗn độn đạo thể mà là hỗn độn thể linh x à tiên vương nhìn xem đạo nhất bạo phát đi ra khí tức hai mắt tỏa sáng hướng phía tiên vực trước đó vị kia chuẩn tiên đến nói kỳ thật không cần phải nói hắn nói vị lao tổ kia cũng đã biết được chỉ gặp hắn sắc mặt tâm trầm thấp giọng nói ra vật kia hẳn là bị diêm la điện người lấy được sau đó ban cho diêm la điện đạo nhất để hắn sinh ra thuế biến bước vào hỗn độn đạo thể đáng tiếc ta tìm nhiều năm như vậy không có tìm được ngược lại cho g i a hỏa này làm áo cưới vị lao tổ này cũng là một vị hỗn độn thể cho tới nay đều nghĩ đến lột sắc thành v ị hỗn độn đạo thể đáng tiếc hắn mưu đồ nhiều năm như vậy đều không có tìm được hôn đ ộ n thạch ngược lại đạo nhất tìm được mà lại thành công thuế biến mặc dù không có hôn đ ộ n thạch bất quá hôn đ ộ n đạo thể bản nguyên cũng có thể để sư đệ hấp thu sư đệ không ngại trực tiếp hấp thu hôn đ ộ n đạo thể bản nguyên như vậy ngươi cũng có thể thuế biến một vị người thấp nhỏ hài đồng đứng chắp tay tư thái tự phụ đôi mắt tràn ngập vẻ g i à n mua giống như là một lao quái vật kỳ thật hắn là lao quái vật niên kỷ cũng không biết đã bao nhiêu năm chỉ là bởi vì tu vi cao thâm đem thân hình của mình dừng lại hài đồng n h ê n kỷ ta thật có ý này lao tổ nhẹ gật đầu lục đạo thông chi một chút mặt người tất cả mọi người chuẩn bị hôm nay tiến đánh dị vực đem dị vực trừ vương đều hủy diệt tuyên cổ ánh mắt đạo mạc nhìn chăm chú dị vực bên kia lạnh giọng nói dị vực đột nhiên xuất hiện chuẩn tiên đế xác thực vượt quá dự liệu của hắn bất quá xem tình hình diêm la điện người tựa hồ đủ để chống lại cho nên hắn không đang lo lắng trực tiếp thông chi lục đạo tiên vương cùng tiên vực vô số cờ ư n giả g chuẩn bị khai chiến chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm mười hai chiến hỏa sôi trào cầu toàn đặt trước Giết. một đạo tiếng quát khẽ truyền đến một cỗ quét sạch chư thiên túc sát chi ý lan tràn ra dung chuyển chư thiên dung chuyển dị vực một đạo lại một đạo khí thế khủng bố lan tràn mà ra quay phong vân chấn động tinh không vô tận đông đảo sao trời nổ tung hóa thành hào quang sáng trói lấp lóe tại chư thiên phía trên theo thanh âm rơi xuống một đám còn quấn thần quang tiên vực cường giả giết ra kinh khủng túc sát chi ý chấn động chư thiên một vị tiên vương đột nhiên xuất thủ một tay nắm hoành không mà ra to lớn vô cùng còn quấn vô tận quan g mang phảng phất là một cái đại thế giới hướng phía dị vực đập mà đi bình một tiếng dị vực một vị bất hủ c h i vương không kịp phản ứng trực tiếp bị t r ụ p chết trên bầu trời hóa thành một mảnh huyết vụ theo sát một vị lại một vị tiên vương xuất động tuyệt đỉnh tiên vương tiên vương cự đầu thậm chí vô thượng cự đầu dễ ra trong lúc nhất thời lưỡng giới biên cương chỗ dị vực đám người cường giả không cách nào phản kháng trong nháy mắt che diệt tiên vực cảm nhận được biên cương chỗ truyền đến ba động hắc vương biến sắc hướng phía xa chỗ phương hướng quắc khẽ gần như đồng thời thân hình của hắn rời đi nguyên địa trong chớp mắt liền đến đến bên cạnh nhìn xem tiên vực đại quân nội tâm giận tí m ặ t toàn thân k h í tức bộc phát đầy trời hắc quang bao trùm giống như là vô thượng chân ma khôi p h ủ hướng phía đám người chấn sát mà đi muốn chết nương theo lấy một đạo tiếng quắc khẽ một vị tiên vương bị hắc vương chấn sát trên bầu trời cùng lúc đó còn lại bất hủ chi vương nối liền không dứt đi ra các ngươi muốn làm cái gì đáng chết tiên vực các ngươi đây là dự định hủy diệt giết diệt s á t tiên vực hết thệ cường giả nhìn thấy tiên vực cường giả đánh tới đông đảo bất hủ chi vương tức nổ tung một mực bị bọn hắn chèn ép tiên vực vờ ơ y ma xoay người vậy mà đều dám chủ động hướng phía bọn hắn xuất thủ muốn làm cái gì đương nhiên là hủy diệt các ngươi lục đạo tiên vương giết ra trực tiếp đánh lui hát vương cứu một vị tiên vương khí tức tăng vọt cản trước mặt hát vương lạnh giọng nói sau đó hắn vẫn nhìn dị vực rất nhiều bất hủ c h i vương cười lạnh nói ra chúng ta đại chiến vô số năm đã sớm huyết hải thông cựu không phải ngươi là chính là ta vong hôm nay chuẩn tiên đế không tại c h í nhưng là các n g ơ thơ i diệt điếm. dị vực hủy y ế u là trước kia, lục trước tiên ư kia, đạo n v ơ thật đúng là rất kiêng kỵ n dị vực. Dù vực. sao đ ỉ hiện t ê thêm tiên riêng liên m mình, một đem chiến lực vực của chiến, chừng trực cùng vực không không theo nghĩ thật khai không thủ, hắn nội đuổi người tiếp i kết, tăng đoàn bọn đủ, đều bộ suy số dị d t trừ. h hiện ư n g là tại khác biệt diêm la điện đã đem dị vực chuẩn tiên đế kéo ra mà bọn hắn có tuyên cổ vị này chuẩn tiên đế dù là tiên vương cấp độ không đủ nhưng là qnz đủ để duy tiên đế đã đã vượt ra tiên vương cấp độ cho dù là không cự đầu đều là như là sâu kiến tồn tại dù là dị vực có tại nhiều bất hủ c h i vương cũng khó có thể cùng chuẩn tiên đế chống lại húng chi cả hai tranh lệ n h cường giả cũng không hề tưởng tượng ở trong khủng bố như vậy không có chuẩn tiên đế cũng như thế nào chúng ta tất nhiên cũng có thể chu sát các ngươi Giết! dị vực vô thượng cự đầu địa hướng vào cầm trong tay một thanh đại đao hướng phía một vị tiên vương chém tới kinh khủng đao quang lan tràn mà ra lóa mắt mà nguy hiểm chiếu sáng toàn bộ thiên khung phảng phất có thế chạm phá dòng sông thời gian xoạt xoạt một cánh tay đột nhiên dôi ra bắt lấy đao quang xoạt xoạt một đạo thanh âm trầm thấp vang lên đao quang vỡ vụn hóa thành vô tận quang mang rơi xuống sau đó biến mất theo sát một thân ảnh xuất hiện đi vào vị này vô thượng cự đầu trước mặt một bàn tay đánh qua bình một tiếng vị này vô thượng cự đầu trong nháy mắt hóa thành huyết v ụ t h ầ n hồn hoảng sợ đang chuẩn bị khôi phục thời điểm lại bị triệt để trôn vùi ầm ầm thiên địa dung chuyển dị vực rên dị. lại là một vị vô thượng cự đầu vẫn lạc tuyên cổ nhìn thấy vị này vô thượng cự đầu vẫn lạc hát vương hai mắt lập tức đỏ lên trong mắt màu đỏ n g ỏ m tràn ngập ngang ngược tựa như mất lý trí g i á thú chu sát vị này vô thượng cự đầu người không phải người khác rõ ràng là tuyên cổ giết tuyên cổ sắc mặt đạm mạc trong miệng phát ra một chữ mặc dù thanh âm không lớn nhưng là truyền khắp toàn bộ chiến trường đồng thời bởi vì cái này thanh n â m toàn bộ chiến trường sôi trào vô số tiên vực cường giả độc thủ chém giết không ngừng chiến hỏa sôi trào lưỡng giới dây dưa vô số năm tựa hồ muốn tại hôm nay triệt để hạ màn kết thúc có chuẩn tiên đế gia nhập dị vực dù là tiên vương cấp độ chiếm cứ ưu thế lại đều không bằng tuyền cổ một người tuyên cổ tựa như ma thần trong lúc hành tẩu trong lúc giơ tay nhấc chân đều là một vị bất hủ chi vương vẫn l ạ một bên khác lưỡng giới đại chiến chiến hỏa sôi trào hát ma cảm thụ được nơi xa truyền đến ba động sắc mặt biến hóa nhìn sang tựa hồ nghị nhúng tay nhưng là đạo nhất cản ở trước mặt của hắn sắc mặt đạm mạc nói ra cùng lo lắng người khác không bằng lo lắng tự thân trong ngôn ngữ đạo nhất thân hình hỗn độn tựa như hải dương không ngừng tràn ngập hắn đứng lặng ở trong hỗn độn tâm tựa như thiên đế thống lĩnh chư thiên vạn giới quan sát ngàn vạn sinh linh giờ k h ắ c này khí tức của hắn cực kỳ đáng sợ giống như là cực điểm thăng hoa dù chỉ là vô thượng cự đầu cấp độ nhưng là phát ra khí tức không chút nào không thể so với chuẩn tiên đế kém bao nhiêu thậm chí càng sâu một bậc cho dù là hắc ma đều bị áp chế cút vô tận hắc quang lan tràn mà ra một tòa chiếc đỉnh lớn màu đen vạch phá tinh không mang theo m ê n h mông uy áp hướng phía đạo nhất c h ấ n áp tới lúc trước hắn thần binh bị khổng tuyên quét đi mà bây giờ cái này chiếc đỉnh lớn màu đen dùng dị vực rất nhiều thần vật một lần nữa đúc kim loại mà thành mặc dù so ra kém ngày xưa thần binh nhưng lại uy năng cun chỉn truy hẹn không bằng cũng là một đạo chuẩn tiên đế thần binh ẩm ẩm chuẩn tiên đế uy năng khó có thể tưởng tượng cực kỳ kinh khủng lớn tinh nổ nát vụn hỗn độn nổ tung phảng phất toàn bộ hỗn độn đều muốn bị hủy diệt thậm chí giới h ả i đều bởi vì đạo này khí cơ không ngừng l a n lộn thần binh tương trợ cũng không thể thay đổi kết cục của ngươi đạo nhất sắc mặt bình tĩnh trực diện chiếc đỉnh lớn màu đen một quyền trực tiếp đánh qua sáng trói quyền ấn tại tinh không ở trong nở rộ cồn bạo khí tức xé rách tinh không ba nhờ cả hai đụng vào nhau b ộ c phát ra kinh người thanh âm đinh hay nhức góc vang vọng toàn bộ chư thiên vào thời khắc ấy vô luận ngàn vạn sinh linh nhao nhao ngẩng đầu nhìn tinh không b ộ c phát hào qua ngọc ánh trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng kính sợ t hôm nay có chút việc chậm một chút không có cách nào khan chuyện mát hải não b ổ lưu m ạ n bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm mười ba tuyệt thế vô song đạo nhất chu sát chuẩn tiên đế k e n k e n k e n chấn động kịch liệt tâm t h a n h tựa như chuông vang âm thanh chuyến khắp toàn bộ vũ trụ tiếng vọng cửu thiên thập địa vào thời khắc ấy k h í tức kinh người lan tràn mà ra vô luận là thiên vực dị vực vẫn là phía dưới vô số hạ giới vô luận là tu sĩ vẫn là phạm nhân phổ thông dã thú đều bị thanh âm này kinh động ngước đầu nhìn lên thương thiên nhìn lấy thiên khung phía trên hào quang sáng trói còn có kia hai đạo như thần nhập ma thân ảnh tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ cuối cùng là cái gì cấp độ cường giả một chút cổ đại trí tôn hoặc là đương đại trí tôn trong lòng run rẩy trong mắt tràn đầy không dám tin bọn hắn vốn cho rằng tự thân đã đứng tại đỉnh cao nhất đã vô địch thiên hạ ai có thể nghĩ đến đột nhiên xuất hiện khí tức nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi lập tức xông phá sự kiêu ngạo của bọn họ Thực l ư cờ thế na y quá mức kinh khủng vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn tại hai thân ảnh trước mặt tự thân luyện một sáu số không như sâu kiến giống như là bụi bặm gần như không thể gặp nhỏ bé tới cực điểm vào thời khắc ấy những này tự cho là tự thân vô địch thiên hạ các cường giả thật sâu cảm giác được tự thân chỉ là hết ngồi đ á y giếng chẳng lẽ đây chỉ là trong truyền thuyết tiên cái nào đó hạ giới trên một ngọn núi cao một vị mặc kim sắc chiến giáp toàn thân tản ra khi tức khủng bố đế hoàng hoàng sợ nói dù là hắn là đại đế đã bước vào thế giới này cực cảnh lại như cũ cảm giác được tự thân nhỏ bé ba nhờ chiếc đỉnh lớn màu đen trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đạo nhất khí thế hùng hổ vô luận là khí cơ cùng khí tức đều đạt đến cảnh giới cao nhất tại thời khắc này hắn phảng phất tiến vào hoàn toàn mới cấp độ cho dù là chuẩn tiên đế hàn lị n h ủ ỵ hển không sợ giết đạo nhất gầm nhẹ một tiếng tràn ngập chiến ý thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên cung hắn vung đầu nằm đấm hướng phía hắc ma đánh tới chỉ là một vị vô thượng cự đầu cũng nghĩ giết ta coi là thật lao phu không giết được ngươi hát ma tượng là núi lửa bộc phát trong lòng tức giận ngập trời hai mắt đỏ bừng huy động nắm đấm hướng phía đạo nhất đa nhờ tơ y hắn không có tại dùng thần binh đi chấn áp bởi vì đã thử qua chỉ là thần binh uy năng không cách nào chấn áp trước mặt gia hỏa này dù sao cũng là cấm kỵ thể chất một khi trưởng thành không phải bình thường thể chất có thể so sánh với mà sức chiến đấu của bọn họ c qn ở dê đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ bất quá dù là như thế hắc ma cũng là cực kỳ tự tin cấm kỵ thể chất lại như thế nào tiên vương cùng chuẩn tiên đế t r ê n l ệ n h cũng không phải là thể chất có thế bù đắp ba nhờ cả hai đụng vào nhau mênh g ô n g quang mang tựa như vương d ư ờ n g mang theo khó có thể tưởng tượng uy năng quét sạch tinh không vô số ngôi sao sụp đổ thậm chí toàn bộ hỗn độn đều d u n g chuyển đây không có khả năng cảnh giới tạo cách há lại thể chất có thế vượt ngang hắc ma bụng sắc đại biến trong ngôn ngữ tràn đầy không dám tin theo sát đạo nhất nắm đấm phảng phất mang theo khó có thể tưởng tượng uy năng trực tiếp xé rách hắc ma cánh tay xé rách da thịt đánh nát xương cốt lấy cực kỳ khủng bố tốc độ đem hắc ma thân hình trực tiếp xuyên qua một khắc này huyết nhục bay tán loạn hắc ma cánh tay trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ hắc ma mặt mũi tràn đầy không dám tin hán đường đường một vị chuẩn tiên đế nhục thân vợ ơ y ma không bằng đạo nhất dạng này vô thượng cự đầu dù là đạo nhất có cấm kỵ thể chất nhưng là cuối cùng chỉ là tiên vương cấp độ mà hắn đã bước vào chuẩn tiên đế cấp độ đã sớm thuế biến nhục thân đa tư lâu đạt đến bất h ủ y bất diệt trình độ trừ phi bọn hắn giống nhau cấp độ lực lượng đụng nhau vâng không dù là lại nhiều vô thượng cự đầu uy năng tại làm sao kinh khủng đối với bọn hắn mà nói cũng không tính là cái gì mà bây giờ hết thể đều bị đánh vỡ đạo nhất nghịch thiên tới cực điểm lấy vô thượng cự đầu thực lực ngạnh xinh xê rách h á c ma nhục thân cái này khiến hắc ma cơ hồ không thể tin được vô số năm thế giới quan đều bị đánh vỡ phải biết hắc ma sống vô số năm thấy quan g h ị c h thiên thiên k ê u như là cá giết sang sống nhiều vô số kể nhưng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể tại vô thượng cự đầu trực tiếp đối bính chuẩn tiên đế thậm chí đã thương tồn tới khó trách không cho cấm kỵ thể chất thành đạo hắc ma sắc mặt lập tức chìm xuống dưới cấm kỵ thể chất một mực bị không cho phép tư vô số năm trước đó cũng đã bắt đầu mặc dù không biết nguyên nhân gì nhưng là vô tận thuế nguyệt đến nay cấm kỵ thể chất một khi xuất thế đều là không bị cho phép rất nhiều cấm kỵ thể chất đều tại chân tiên cấp độ này bị xóa bỏ dẫn đến cấm kỵ thể chất không cách nào chân chính thành đạo không có trở thành tiên vương cấp độ mà bây giờ thuế biến đạo nhất bước vào vô thượng cự đầu cấp độ trực tiếp phát huy ra cấm kỵ thể chất chỗ đáng sợ vô thượng cự đầu nghịch cảnh công phạt làm được gần như không có khả năng làm được sự tình đương nhiên cái này ngoại trừ thể chất nguyên nhân nhưng là càng nhiều ở chỗ đạo nhất tự thân bản thân hắn sẽ bất phàm tại hắn cái kia thế giới chính là không người tả hữu nhân kiệt ba nhờ đạo nhất càng đánh càng hăng như là một cái chiến thần quyền ấn n g ậ p trời không ngừng rơi vào hát ma trên thân ba nhờ hát ma trực tiếp bị đánh bay ra ngoài thân hình nổ nát vụn hóa thành một mảnh huyết vụ nhưng là rất nhanh hát ma thân hình khôi phục sắc mặt có chút tái nhợt tiên vương cùng chuẩn tiên đế t r ê n lệ không phải các ngươi có thế tưởng tượng dù là ngươi tại người t i ê n c u nở dê không có khả năng vượt ngang hắc ma k h ẽ quát một tiếng một cỗ tối h om quang mang h i ể n hiện bao phủ mà ra hướng phía bốn phương tám hướng mà đi không đến bao lâu một đầu hạo đảng t r ư ở n g hà h i ể n hiện vô số tuế n g u y ệ t hiện lên hắc ma tựa như vô thượng thiên đế đứng lặng tại trường hà bên trong hai mắt phát sáng chiếu sáng rặn g rỡ ầm ầm một đạo kinh khủng thần quang bắn ra mà ra phảng phất từ dòng sông thời gian xuyên qua mà đến giống như là từ quá khứ mà đến lại giống là từ tương lai mà tới khí tức kinh người lan tràn quét sạch chư thiên và giới khiến vô số sinh linh cảm thấy sợ hãi đồng thời quang mang lấp lõe đạo nhất phía sau giống như là một chiếc gương chiếu dọi ra vô số thân ảnh kia là đạo nhất quá khứ đồng thời còn có đạo nhất tương lai chết hát ma giống giận thần quang tựa như cùng đao hóa thành vô số đến đao quang hướng phía đạo nhất phía sau thân ảnh chém tới hắn đây là dự định trảm d i ệ t đạo nhất quá khứ từ thời gian ra tay trực tiếp xóa đi hỗn độn làm bản thân thời gian không nhiễm tuyên cổ bất diệt đạo nhất khẽ quát một tiếng sau lưng vô số thân ảnh hóa thành thần quang hướng phía thân hình của hắn hội tụ một khắc này hắn phảng phất thành hỗn độn vạn pháp bất xâm cho dù là thời gian cũng vô pháp nhiễm hắn phảng phất thế gian duy nhất tồn tại hóa thành một mảnh hỗn độn chấp trưởng ngàn vạn đại đạo ầm ầm đạo nhất xuất thủ một cái tay nô ra toàn bộ hỗn độn vì dung chuyển phảng phất toàn bộ hỗn độn đều là lực lượng của h ắ n một khắc này kinh thiên động địa dòng sông thời gian du đãng tựa như một khối tấm gương trực tiếp nổ nát vụn không có khả năng hát ma con ngươi co r ụ t lại trong lòng nói nhỏ mà liên tại lúc này cự thủ nhô ra xếp tại hát ma trên thân bình một tiếng hát ma hóa thành một mảnh huyết vụ theo sát vô tận hỗn độn chi khí bông u xuống hát ma thần hồn ngăn cản không nổi trong trước mắt tan thành mây khói chuyện mát hải não bộ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm mười bốn kinh động vạn giới vô song c h i tư cầu toàn、Ấm、ẩm ẩm chuẩn tiên đế vẫn lạc to lớn ba động lan tràn mà ra toàn bộ hỗn độn đều đang dung chuyển thậm chí dòng sông thời gian xuất hiện vượt ngang qua vô số thế giới trên không tiên vương lịch cảnh công phạt chu sát chuẩn tiên đế cái này sao có thể hắc ma vẫn lạc một khắc này thiên địa dung chuyển thiên ma cùng chân ma vì đó biến sắc mặt mũi tràn đầy không dám tin chuyện thế này bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dù là ở tại trời xanh bọn hắn từng nghe nói nhưng là kia dù sao chỉ là nghe nói qua cũng chưa từng gặp qua mà lại ở tại trời xanh có thể làm được loại này sự tình không một đều là trên đời khó tìm vô thượng yêu nghiệt phía sau đều là có to lớn bối cảnh đỉnh tiêm yêu nghiệt từ tiểu tu hành t ẩ u đường đều cùng những người còn lại hoàn toàn khác biệt tài nguyên càng thêm không cần nói cơ hồ muốn cái gì tài nguyên trời xanh bên kia thế lực lớn đều có thể đạt được tại rất nhiều đủ loại phía dưới tăng thêm những yêu nghiệt kia bản thân thiên tư mới có thể bồi dưỡng loại này mà ở chỗ này tài nguyên không được đầy đủ ngay cả trở thành tiên đế đều là cực kỳ chật vật sự tình huống chi muốn làm đến những thứ này chân ma cùng thiên ma đều kinh ngạc bị giật nảy mình phảng phất nhìn thấy mười chuyện bất khả tư nghị gì ba nhờ nhưng vào lúc này k h ô n g tuyên đại thủ quét ngang thiên ma không tránh kịp nửa bên thân thể trực tiếp nổ nát vụn hóa thành huyết vụ bất quá rất nhanh liền khôi phục lại đáng chết thiên ma sắc mặt biến hóa khẽ quát một tiếng sau đó gia nhập chiến đấu hắn không có thời gian thất thần bởi vì hắn đối mặt khổng tuyên cũng là một cái khó chơi nhân vật diêm la điện thật sự là một đám yêu nghiệt nhìn thấy hắc ma hoàn toàn chết đi tuyên cổ có chút thất thần trong lòng nhịn không được chửi nhỏ một tiếng tiên vương nghịch cảnh công phạt chuẩn tiên đế còn đem chuẩn tiên đế chém g i ế t sức chiến đấu cỡ này để hắn đều cảm thấy sợ hãi chính bởi vì hắn là chuẩn tiên đế Mới hiểu tiên tiên chuẩn vương cùng để tuyên cổ nội tâm kinh tâm táng đảm cảm thán diêm la điện không có một cái nào đơn giản đều là một đám yêu nghiệt từng cái chiến lược mạnh doa người đồng thời hắn có chút may mắn còn tốt lúc trước trợ giúp phong r a còn tốt lúc trước không có đắc tội diêm la điện nếu không chỉ có một mình hắn tuyệt đối hẳn phải chết trời nghi đến lúc kia tiên vực cu n ở z cơ hồ chờ đinh không dù sao một vị chuẩn tiên đế có thể chống đỡ ngăn không được diêm la điện mà lại nếu như diêm la điện xuất thủ tuyên cổ tin tưởng linh xả t i ê n vương phía sau những cái kia chuẩn tiên đế đoán chừng xem như không nhìn thấy mở một con mắt nhắm một con mắt quyền đương không có trông thấy cho dù là bọn họ đều là đến từ tiên vực giết dị vực chuẩn tiên đế đã chết dưới tay diêm la điện bọn hắn đã không có hy vọng hôm nay chính là dị vực hủy diệt thơ y điếm cũng là tiên vực đại thắng thơ y điếm tuyên cổ trong lòng quắc khẽ trực tiếp s á t nhập vào chiến trường hắn mạnh d ò người một bàn tay đánh tới vô số sinh linh hủy diệt bất hủ chi vương triệt để bị xóa bỏ huyết vũ n g h i ê n bàn dị vực lan tràn tâm tình tuyệt vọng cho dù là bất hủ chi vương giờ phút này cũng là tuyệt vọng vô cùng chuẩn tiên đế vẫn lạc bọn hắn đã không có bất kỳ hy vọng gì tiên vương cảnh giới nghịch cảnh công phạt chuẩn tiên đế còn đem chu sát cái này đạo nhất yêu nghiệt trình độ đặt ở trời xanh đều là không thua bao nhiêu chính là kinh diễm vạn c ổ tuyệt cường nhân vật cấm kỵ thể chất thành đạo quả nhiên nghịch tiên tiên vương cảnh liền có thể chu sát chuẩn tiên đế sức chiến đấu cỡ này đặt ở trời xanh cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố có thế tại bậc này ác liệt địa phương sinh ra khủng bố như thế chiến lực nếu là tiến về trời xanh đạo nhất tương lai khó có thể tưởng tượng tiên đế chưa chắc là hắn cuối cùng tại một chỗ không gian bên trong mấy vị chuẩn tiên đế nghị luận sắc mặt đều tràn ngập h ã i nhiên trong n ô n n g ự tràn đầy trấn kinh bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới đạo nhất có thế nghịch thiên đến loại trình độ này tiên vương cảnh chu sát chuẩn tiên đế mặc dù có hỗn độn đạo thể nguyên nhân bất quá bọn hắn cũng có thể nhìn ra đạo nhất vốn là bất phàm đặt ở trời xanh cũng là kinh diễm vạn cổ tồn tại chính là vô thượng c h i tư linh xà tiên vương khẽ nhất miệng tựa hồ muốn nói cái gì nhưng là hắn nhìn xem nhà mình láo tổ sắc mặt tâm trầm lập tức ngầm miệng hắn biết mình nếu như x e n vào không chừng sẽ dẫn bảo nhà mình láo tổ h ỏ a khí nói nhất định đem hắn đều giết dù sao đạo nhất càng mạnh đại biểu cho hỗn độn đạo thể càng mạnh c q n ở d đại biểu cho mình lão tổ đã mất đi một lần nhảy lên trời cơ hội như là đạo nhất suy nghĩ hiện tại vị này chuẩn tiên đế sắc mặt hắc đến cực hạn hắn hai mắt hàn quang lấp lóe nhìn chòng chọc phía ngoài đạo nhất tràn ngập sát ý vô tận đồng thời trong nội tâm đối diêm la điện có sát ý vô tận cái này đáng chết diêm la điện nếu như không phải diêm la điện nhúng tay ta hẳn là đã sớm đạt được hôn độn thạch lột sắc thành hôn độn đạo thể một khi ta có được hôn độn đạo thể cho dù là tiên đế ta cũng có thể chống lại thậm chí cân sức n ă n g tài dù là ta không làm gì được tiên đế nhưng là tiên đế qnz không làm ở gì được cờ ta đều là diêm la điện sai lúc này vị này chuẩn tiên đế nổi nóng đến cực hạ n đạo nhất càng yêu nghiệt càng đại biểu cho hắn đã mất đi một lần thuế biến cơ hội hỗn độn thể hỗn độn đạo thể mặc dù trên l ệ c h một chữ nhưng là uy năng lại là ngày đêm khác biệt có thể trở thành cấm kỵ thể chất không có một cái nào là đơn giản điều này đại biểu lấy tự thân có chấp trưởng toàn bộ đại đạo năng lực đây là một loại thiên phú cũng là một loại giấy thông hành chính là còn lại thể chất không có tỷ như thời không đạo thể tu luyện cả hai trí cao thiên phú còn có cảm nộ hai loại đại đạo năng lực sẽ tăng cường rất nhiều thậm chí về sau đi hướng bản nguyên chấp trưởng bản nguyên thời điểm cũng sẽ so những người còn lại nhẹ nhõm đây coi như là riêng phần mi nhờ đại đạo đặc biệt thể chất có bình thường thể chất không có đặc quyền mà hôn đồn đạo thể cũng là như thế ngày sau đạo nhất muốn tu hành tăng trưởng bước vào tiên đế cấp độ ngày sau nếu là trưởng khống hôn đồn đại đạo sẽ nhẹ nhõm một chút bậc này thể chất cực kỳ c ư ờ n g đại mỗi một loại đại đạo cũng chỉ có một loại chỉ có một ít thể chất có lẽ đặc thù một chút tỷ như thời không đạo thể có thể chấp trưởng hai loại đại đạo giết cái này hỗn độn đạo thể bản nguyên ta nhất định phải đạt được càng nghĩ càng nổi nóng cái này một vị chuẩn tiên đế trong mắt bắn ra sắc khí ngang nhiên hướng phía đạo nhất đa nhờ tờ y chuyện mát hải não b ổ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm mười lăm bản tôn không cùng chuột làm bạn câu toàn ầm ầm kinh khủng sát cơ chưa hề biết đánh tới sát ý vô tận chấn động thiên địa cuốn lên vô tận túc sát chi ý hư không đứt gãy giống như là một khối giống như tấm gương nổ tung sao trời nổ nát vụn tiên vực d u n g chuyển vô số sinh linh còn không biết chuyện gì xảy ra trực tiếp bị cái này một cỗ sát ý vỡ nát hóa thành bột mịn triệt để tiêu tán ở nhân gian cái này một cỗ sát ý cuốn lên c ử u trọng tiên h xông qua hư không hướng phía đạo nhất mà đi đám phế vật này quả nhiên xuất thủ tuyên cổ sắc mặt đại biến thần s á t hắt như than đá tại loại này khẩn yếu thời khắc những này tiên vực chuẩn tiên đế không giúp tiên vực coi như xong bây giờ lại còn nhúng tay muốn đem đạo nhất chu sát hắn cũng không biết những này tiên vực chuẩn tiên đế đến tột cùng là bên kia để hắn cảm thấy chán ghét d ừ n g tay tuyên cổ khé quát một tiếng bỏ qua dị vực chiến trường trực tiếp bay lên mà ra một vệ thần quang bắn ra mà ra hóa thành một chiếc đại ấn ngăn cản tại phía trước ba n h ở cả hai đụng vào nhau d u n g chuyển thương khung vô tận ba động lan tràn mà ra sao trời nổ nát vụn keng đại ấn bị đẩy lùi ra ngoài sau đó hướng phía đạo nhất mà đi bất quá tựa hồ bởi vì tuyên cổ nhúng tay cái này một cỗ sát cơ uy năng không bằng hướng phía trước trở nên có chút yếu hừ đạo nhất hừ lạnh một tiếng một cái tay n ô ra trực tiếp bắt lấy sát ý lập tức dùng tay vỗ một cái xoạt xoạt một tiếng đột nhiên nổ tung cút ra đây sẽ chỉ trô n ở ở vụn trồng t r ư t đạo nhất gầm thét một tiếng dù là vừa mới vì chu s á t hát ma thân hình có chút suy yếu nhưng là toàn thân chiến ý sôi trào không thể so với trước đó ý hễ u bao nhiêu thậm chí cao hơn một bậc thậm chí chu s á t hát ma về sau đạo nhất khí tức bắt đầu thay đổi loáng thoáng đã vượt qua tiên vương cấp độ bước vào tầng thứ cao hơn hắn đã hướng phía chuẩn tiên đế cấp độ cất bước lúc này một vệ thần quang từ tiên vực chỗ phát ra sau đó hóa thành hạo đ ạ n g trường hà hướng phía giới hải một cái phương hướng ép tới kinh khủng uy năng lầm vang bộc phát bốn phía hư không bị xé nước lộ ra bên trong tràng cảnh năm vị khí tức như v ư ợ t sâu biển lớn thân ảnh đứng lặng dù là không có tận lực mà vì khí tức trên thân cu nở dê đủ để chấn động toàn bộ tiên vực nhìn thấy trước mặt năm đạo bóng người tuyên cổ sắc mặt lập tức đen xuống nói nhỏ lấy bốn vị chuẩn tiên đế quả nhiên trước đó giới hải ba động hẳn là có người v ừ a tờ qua giới hải những lao quái vật này từ trời xanh trở về mấy năm trước đó giới hải có chút ba động tuyên cổ cảm giác được một chút khí tức không phải một phương thế giới này mà lại cực kỳ cường đại mặc dù thu liễm nhưng là hắn có t h ể cảm giác được là cấp độ này lúc ấy hắn liền suy đoán là trời xanh một chút lão quái vật trở về hôm nay xem xét quả nhiên không sai ngoại trừ dị vực hai vị chuẩn tiên đế tiên vực bên này cũng quay về rồi hai vị trong đó một vị là tiên vực hai vị khác chuẩn tiên đế một tôn trước kia đang ngủ say hiện tại tựa hồ bị tỉnh lại người nào trước đó ra tay với đạo nhất lao giả ánh mắt t ô n g tàn hắn ư ớ n tiên bực nhìn quanh, đem bọn g phía h bực đem bức Cũng ra người. khuôn ô n g phải là t y nguyên ê Diêm lên, n cùng đạo nhất hai người, mà là một người khác hoàn toàn. điện, nhất tiếng văng cổ khác các cười gặp đạo đạo đạo hai hữu. khẽ hư h một Một la qua mà là k vị g gọn sóng. hiện hiện mặt ộ một t đạo thông đạo chẩm mở ra, một đạo tựa như đại nhật thân đạo đạo đạo đại đi chẩm như ảnh Hắn khuôn mở m rãi ra, ra. hiền lành nhìn qua tựa hồ rất dễ thân cận trên trán lại mang theo một vòng ba khí khí thôn tinh hà áp đảo vạn linh phía trên lại là một tôn chuẩn tiên đế diêm la điện quả nhiên không hề tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy tuyên cổ nhìn thoáng qua nguyên n h ấ t trong lòng ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn sớm tại trước đó hắn liền suy đoán qua diêm la điện không chỉ một vị chuẩn tiên đế nếu không diêm la điện không đến mức như vậy tùy tiện không đem người trong thiên hạ để vào mắt hôm nay xem xét xác thực như thế lại một tôn chuẩn tiên đế chạy ra sư đệ à không nghĩ tới chúng ta rời đi lâu như vậy nơi này ngược lại là ra nhiều nhân kiệt như vậy à tựa như hài đồng chuẩn tiên đế đứng chắp tay cực kỳ tự phụ nhìn xung quanh nguyên nhất bọn người không có chút nào để vào mắt hắn không để vào mắt cũng bình thường bởi vì hắn là một vị chuẩn tiên đế cựu trọng tồn tại trước mắt xuất hiện chuẩn tiên đế ngoại trừ khổng tuyên bên ngoài hắn một mực không để vào mắt không có nguyên nhân khác bọn gia hỏa này đều so với hắn yếu dù là hiện tại gia nguyên nhất cũng bất quá chuẩn tiên đế bắt trọng bất quá hắn vẫn là nhìn nhiều một chút nguyên nhất bởi vì nguyên nhất khí tức rất cổ quái Nhìn như chuẩn trước i ê n đế bắt t ọ n n g h n nhìn không giống, hắn nhìn không chuẩn tiên đế cửu trọng, hắn cũng không g là lại là chút thấu. cho kỹ để đế có cựu Bất t quá dù r sợ. ư mắt bọn hắn có bốn vị chuẩn tiên đế đối diện chỉ có hai tôn mà lại bọn hắn chuẩn tiên đế mỗi một cái đều mạnh kinh người thấp nhất đều là chuẩn tiên đế thất trọng mà tuyên cổ bất quá chuẩn tiên đế ngũ trọng mà đạo nhất càng là một cái vô thượng cự đầu mặc dù vừa mới chu sát hát m à nhưng là nếu muốn giết bọn hắn tầng thứ này vẫn là không quá hiện thực cho dù là bọn họ tại yêu nghiệt cu n ở dê kém xa tít tắp linh ngọc sư huynh hỗn độn thể chuẩn tiên đế cung duy nói bọn hắn đều là đến từ cùng một môn đều có các danh hảo trong đó vị này hỗn độn thể chuẩn tiên đế gọi là linh vương còn lại hai vị chuẩn tiên đế gọi là linh quan linh hải nghe được linh vương lấy lòng linh ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng không nói thêm gì ngược lại vẫn nhìn đạo nhất đám người nhìn một lần về sau ánh mắt rơi trên người t u y ê n cổ nói ra có t h ể ở chỗ này bước vào chuẩn tiên đế bước vào tầng thứ cao hơn thiên tư của ngươi rất không tệ nếu là tiến về trời xanh chưa hẳn không thể chứng đạo tiên đế nếu là ngươi hiệp trợ chúng ta đem đạo nhất đánh g i ế t về sau chúng ta trở về trời xanh có thể mang ngươi đoạn đường ban cho ngươi vô thượng cơ duyên lời này vừa nói ra ha ha ha nghe được lời nói này tuyên cổ cùng tiếu tiếng cười vang vọng toàn bộ hỗn độn lập tức hắn tiếu d u n g thú liễm mặt mũi tràn đầy b ă n g xương lạnh giọng nói ra bản tôn không cùng chuột làm bạn mà lại bực này cơ duyên không cần cũng được không nói diêm la điện phía sau còn có hay không tầng thứ cao hơn tồn tại liền hôm nay còn có dĩ vãng hành động tuyên cổ liền cực kỳ khinh thường không có khả năng gia nhập đối phương mà lại hôm nay tiên vực có thế đại thắng hết thể đều là bởi vì diêm la điện nguyên nhân không có diêm la điện người xuất thủ tiên vực không có khả năng đại thắng mà lại linh xả tiên vương cùng linh vương cách làm hắn biết rõ chưa hề cân nhắc qua tiên vực cho dù là tiên vực đám người vì tự thân lợi ích cũng sẽ phá vỡ tiên vực cho nên đủ loại tình huống phía dưới tuyên cổ dù là đứng tại diêm la điện bên này cũng không thể đứng tại những người này bên này dối nghe được tuyên cổ lời nói này linh ngọc sắc mặt lập tức đen xuống thần s ắ c gâm trầm như sấm toàn thân tản ra một cỗ khí tức kinh khủng chấn động thiên khung chuyện mát hải não bộ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh ba chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm mười sáu xóa bỏ quá khứ tan thành mây khói cầu toàn tự đoạn con đường phía trước linh ngọc chuẩn tiên đế hừ lạnh một tiếng hai con ngươi bên trong tràn ngập sát ý hắn thấy hắn mang theo tuyên cổ tiến về trời xanh chính là thiên đại vinh hạnh đây là ban ân chỉ cần là lạ tiếp nhận là được rồi ai biết tuyên cổ ngược lại là kiên cường nghĩ đều không có trực tiếp cự tuyệt thậm chí nói ra không cùng chuột làm bạn đem bọn hắn trực tiếp định nghĩa vì chuột sư m i n h tuyên cổ từ trước tự cao tự đại nội tâm cao ngạo luôn cảm thấy tự thân trong mắt thiên địa chính là hết thảy chưa hề nghĩ tới chỉ là vũ trụ mênh mông một góc giống như vậy người hảo tâm ban cho bọn hắn ban ân bọn hắn sẽ không để ý mà lại bọn hắn cùng diêm la điện làm bạn chắc hẳn diêm la điện xuất thủ tất nhiên cùng t i ê n cổ có quan hệ cùng dẫn hắn tiến về trời xanh còn không bằng đem hắn chu sát mà lại chủ yếu sư huynh giúp ta cầm tới hỗn độn đạo thể bản nguyên ta tự thân liền có thể lột sắc thành hỗn độn đạo thể tự thân ta có thể trở thành hỗn độn đạo thể chỉ là một cái tuyên cổ có tính là cái gì linh vương nhìn tròng trọc đạo nhất lạnh giọng nói sư minh ta cũng cảm thấy linh vương sư đê nói có lý tuyên cổ thiên tư mặc dù không tệ bất quá cùng sư đệ so ra vẫn là hơi kém một bậc huống chi nếu là sư đệ lột sắc thành vì hỗn độn đạo thể dù là ở tại trời xanh cũng có thể tranh p h o n g không kém gì những cái k i ề m lịch thiên yêu nghiệt linh quan chuẩn tiên đế đáp lại nói hắn cũng cảm thấy căn bản không có tất yếu tuyên cổ mặc dù tuyên cổ thiên tư mặc dù không tệ nhưng là cùng hỗn độn đạo thể so ra vẫn là t r ê n lệch to lớn giết hỗn độn đạo thể cướp đoạt bản nguyên trợ sư đệ thuế biến linh ngọc k h é p quát một tiếng toàn thân bắn ra vô tận thần quang hóa thành vô số đại thủ nghiền ép hư không hướng phía đạo nhất mà đi gần như đồng thời linh vương qnz hướng phía đạo nhất đánh tới về phần hai vị khác chuẩn tiên đế hướng phía nguyên nhất cùng t u y ê n cổ đa nhờ tơ y tuyên cổ sắc mặt nghiêm túc tự thân trước mặt vị này chuẩn tiên đế chính là thất trọng cảnh giới cao hơn hắn một chút bất quá hắn có thể cùng chúng chống lại chỉ là bọn hắn bên này chiến lược rõ ràng không đủ đối phương nhiều một tôn mà lại chiến lược cao hơn một chút chỉ là bọn hắn có chút khó mà chống lại không biết diêm la điện còn có hay không cường giả đỉnh cao tồn tại tuyên cổ trong lòng nói nhỏ các vị đạo hưu quá mức ở trước mặt ta g i ế t ta diêm la điện người nguyên nhất nhẹ nhàng cười một tiếng khuôn mặt ôn hòa để cho người ta như tắm do xuân nhưng mà hắn động thủ lại như là lôi đ ỉ n h chấn động ầm ầm một cái tay hoành không mà đến mang theo khó có thể tưởng tượng như thế tựa như như lai thần trưởng một bàn tay đánh ra bình một tiếng linh ngọc sau lưng vô số cánh tay nổ nát vụn linh vương cu n ở dê trực tiếp bị đánh bay ra ngoài giết linh ngọc tức sủi bấm mép trên thân bay ra một đạo q u o n mang hóa thành một thanh trường đao trùng trùng điệp điệp hào quang trói sáng cơ hồ lóe ra toàn bộ thiên khung lăng lệ lưỡi đao để cho người ta không rét mà run phảng phất muốn chạm diệt cổ kim tương lai phá diệt thời không cực kỳ kinh người. đồng thời linh quan cùng linh hải cu n ở d ê nhao nhao xuất thủ riêng phần m i nhờ bay ra một vệ thần quang đều là tự thân thần binh khí tức minh n g ô n g áp bách toàn bộ hỗn độn lúc này khổng tuyến tựa hồ phát giác được bên cạnh ba động ánh mắt co vào vung tay lên hướng phía linh quan tìm kiếm tới ẩm ẩm khổng tuyến khí tức cực kỳ đáng sợ đầu chuyển tinh di trong nháy mắt đem linh quan từ chiến trường ở trong rút ra một màn này để cho người ta kinh hãi trực diện hai vị chuẩn tiên đế còn chưa đủ khổng tuyên đây là muốn đại chiến ba vị chuẩn tiên đế à. tất cả mọi người một b ớ c đây là cỡ nào tự tin thiên ma cùng chân ma đều tức nổ tung cái này khổng tuyên không khỏi quá cuồn g vọng một chút đối phó bọn hắn hai người coi như xong bây giờ lại muốn tại kéo một người cái này không khỏi quá không đem bọn hắn để ở trong mắt một người trực diện ba người khổng tuyên ngươi là ta gặp qua ngông cuồng nhất người hôm nay ngươi sẽ chết tại sự cuồn g vọng của ngươi phía dưới cho dù thiên tư yêu nghiệt chiến lược vô song nhưng là cuối cùng còn không có siêu thoát nếu là một người trực diện ba người căn bản không có khả năng thiên ma gầm lên hắn bị tức hỏng linh quan chúng ta liên thủ trước hết giết cái này cuồng vọng ra hỏa đằng sau đang trợ giúp các ngươi chu sắt diêm l à điện người song phương xem như đối địch bất quá bây giờ bởi vì khổng tuyên nguyên nhân song phương xem như ngắn ngủi liên thủ được linh quan giản nói ý giật mình trực tiếp đáp ứng sau đó thần binh sông ngang mà ra hướng phía khổng tuyên mà đi lúc này mấy đạo thần binh hoành không khí tức kinh khủng cơ hồ muốn đem toàn bộ tinh không đè ép liền các ngươi khổng tuyên hừ lạnh một tiếng phía sau ngũ s ắ c thần quang bắn ra mà ra tựa như màn trời quét sạch thiên cung quét sạch trừ thiên toàn bộ tới đây cho ta mênh mông thanh â m vang vọng c ử u thiên thập địa ngũ s ắ c thần quang lan tràn mà ra đông đảo thần binh trực tiếp cuốn đi đáng chết thu hồi thần binh hãn thần thông có gì đó quái lạ chân ma gầm thét khổng tuyên hư lệnh ngũ sát thần quang lan tràn mà xuống không có gì không soát tổng cộng bốn kiện chuẩn tiên đế thần bình trực tiếp soát đi qua không chỉ linh quan bọn hắn tính cả linh ngọc bên kia cũng thế có bốn kiện chuẩn tiên đế thần bình khổng tuyên k h í tức lập tức bạo tạc mê ngông h uy áp của tới để chân ma bọn hắn cũng vì đó biến s á c có những này chuẩn tiên đế thần bình khổng tuyên chiến lực có tăng lên tới nguyên nhất vung tay lên cuốn lên linh ngọc cùng linh vương sau đó đối đạo nhất bọn hắn nói ra một người các ngươi hẳn là đủ để đối phó tuyên cổ s ừ n g sốt một chút sau đó nói ra có thể đạo nhất mặc dù là vô thượng cự đầu cảnh giới nhưng là cuối cùng giết qua chuẩn tiên đế chiến lược không yếu hơn hắn nếu như hai người liên thủ chưa hẳn không thể đối kháng trước mặt cái này chuẩn tiên đế linh hải muốn chết linh ngọc giận quá mà cười bọn hắn không thể nào hiểu được cái này diêm la điện người vì sao như thế c u ồ n g vọng cả đám đều nghĩ đánh mấy khổng tuyên coi như xong thần thông cường đại có thế quét đi thần minh có thể để cho hơn người chiến lược hạ xuống mà lại tự thân có mấy món chuẩn tiên đế thần b i n h đủ để chống lại ba người mà nguyên nhất bất quá chuẩn tiên đế bắt trọng có hay không khổng tuyên loại thần thông kia không có nhiều kiện chuẩn tiên đế trợ giúp vì sao dám như thế cuồng vọng hắn không hiểu nhưng mà sau một khắc linh ngọc triệt để mộng lúc này một đạo trắng non như ngọc cánh tay từ tiên vực chỗ sâu dò xét tới bốn phía còn quấn hạo đãng nước sông giống như là từ dòng sông thời gian cái nào đó tiết điểm thăm dò tới thần bí khó lường mênh mông xâm nghiêm không linh vương lập tức hoảng sợ lên tê cả ra đầu toàn thân run run dậy hắn nhìn thấy bàn tay khổng lồ hướng phía hắn bên này chấn áp mà đến theo sát một cỗ vô thượng vĩ lực lan tràn để hắn không cách nào chống lại hoa lạp lạp lạp một đầu mênh mông trường hà đột nhiên xuất hiện treo ở linh vương phía sau theo sát vô số đạo thân ảnh hiện hiện đều là linh vương phảng phất giống như là từ dòng sông thời gian ở trong chiếu dọi linh vương rất nhiều thời gian thân ảnh từ sinh ra đến bây giờ ba nhờ cự thủ không có hướng phía linh vương mà đi mà là hướng phía sau lưng của hắn một thân ảnh đại thủ đập diệt linh vương phía sau một thân ảnh nổ t u n g triệt để trôn vùi theo sát trường hà phía sau rất nhiều thân ảnh qn dê nhao nhao nổ nát vụn không đến bao lâu linh vương thân ảnh qn dê dần dần tiêu tán tan thành mây khói thiên địa rung chuyển trường hà chấn động Toàn bộ vũ trụ lầm vào hoàn toàn yên tĩnh, một tôn vào hoàn yên bộ vũ lầm chuyện hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm mười bảy chư thiên bức tranh chấn sát hai vị chuẩn tiên đế ông linh vương bỏ mình thiên địa chấn động dung chuyển thanh âm truyền khắp toàn bộ vũ trụ chỉ là vô số cường giả đều ngơ ngẩn giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình không thể tin đợi ở nơi đó dù là thiên ma cùng chân ma bọn hắn đều là như thế càng thêm đừng nói những tiên vương kia chuẩn tiên đế trong nháy mắt bị xóa bỏ diêm la điện đến tột cùng còn có nhiều ít cường giả tồn tại may mà chúng ta không cùng diêm la điện là địch thật là khiến người kinh dị lực lượng từ dòng sông thời gian bắt đầu xóa bỏ đây là vô cùng tinh thông thời gian pháp tắc năng lực xuất thủ vị kia đến tột cùng là ai diêm la điện thần tử phong trần rất không có khả năng phong trần trước đây không lâu mới là trần tiên còn không có đạt tới loại tầng thứ này chẳng lẽ lại là diêm la điện một vị nào đó cường giả bí ẩn bất hủ tri vương tiên vương những này cấp độ cường giả bị dọa một đầu sợ xanh mặt lại trong lòng run run ẩ y loại lực lượng này thực sự quá mức đáng sợ để bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng dù sao chuẩn tiên đế loại tầng thứ này cường giả đều ngạnh n h s i sinh bị xóa bỏ huống chi là bọn hắn đồng thời không ít người may mắn còn tốt bọn hắn không cùng linh xà tiên vương những người này đồng dạng cùng diêm la điện là địch bằng không hậu quả khó mà lường được bởi vì chuẩn tiên đế đều muốn bị xóa bỏ huống chi là bọn hắn loại tồn tại này tiên vương bất tử bất diệt không giả nhưng là không có nghĩa là không thể chân chính vẫn lạc tại đối mặt tầng thứ cao hơn cường giả trước mặt bọn hắn cùng người bình thường không có gì khác nhau không hổ là tôn thượng thực lực đã đạt đến loại tầng thứ này thậm chí ngay cả chuẩn tiên đế đều có thể xóa bỏ thực l ư cờ thế n à o y quá mức kinh khủng những người còn lại có lẽ không biết được nhưng là nguyên n h ấ t bọn hắn những n à y diêm la điện người biết được vừa mới xuất thủ chính là bọn hắn tôn thượng phong trần loại này khó có thể tin thời gian năng lực trường khống chỉ có bọn hắn tôn thượng mới có thể sử dụng đã tôn thượng đều đã giết một người như vậy ta cũng không thể rơi ở phía sau nguyên nhất nhìn như ôn hòa nhưng là nội tâm cũng coi là cực kỳ kiêu ngạo người lúc đầu hắn là dự định lấy một đ ị c h hai trực tiếp chu sát hai vị chuẩn tiên đế nhưng là hiện tại phong trần đã động thủ đã giúp hắn xóa bỏ một cái như vậy hắn cũng không thể như vậy trầm mặc cũng muốn chu sát một vị chuẩn tiên đế chu sát linh ngọc giết nguyên nhất khẽ quát một tiếng một vệ thần quang bắn ra chiếm cứ trên đầu hắn kia là một kiện cùng loại với bức tranh đồng dạng đồ vật mê ngông vô biên phảng phất t ẩ n chứa toàn bộ tinh không hiu bức tranh rầm rầm rung động lấy cực kỳ khủng bố tình thế hướng phía bốn phía lan tràn mà ra phảng phất bao phủ toàn bộ tinh không giống như là đem toàn bộ vũ trụ đều bao phủ bên trong ẩm ẩm năm chấn động nguyên nhất thân hình buộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt từ chuẩn tiên đế bắt trọng bước vào chuẩn tiên đế cựu trọng thậm chí loáng thoáng muốn vượt ngang tầng thứ cao hơn hắn cách tiên đế đã không xa ngươi quả nhiên là một vị chuẩn tiên đế cựu trọng nếu là ở tại trời xanh có lẽ ngươi sớm đã là tiên đế cảm thụ được nguyên n h ấ t truyền đến khí tức linh ngọc có chút tim đập nhanh sắc mặt lập tức gầm chầm xuống nguyên n h ấ t khí tức rất đáng sợ đã hoàn toàn siêu việt hắn mặc dù nhìn như hai người ở vào cùng cấp độ nhưng là rõ ràng nguyên n h ấ t so với hắn đi càng xa nguyên thủy diễn một vạn vật sinh diệt Trừ thiên bức tranh chân sát mênh mông ba động lan tràn quét sạch toàn bộ vũ trụ khí thế mạnh mẽ hoành không khiến đạo nhất cùng tuyển cổ sắc mặt biến hóa vội vàng trực tiếp rời đi mà linh hải cũng là như thế nay khí tức quá mức đáng sợ để bọn hắn cảm giác được một tia nguy cơ loại cảm giác này bọn hắn đã rất nhiều năm chưa từng có cùng loại với một loại trực giác đặt đến bọn hắn cấp độ này xem như bất tử bất diệt chỉ cần không phải triệt để trôn vùi dù là trường t ồ n lấy một tia thần hồn đều có thể trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu nhưng mà nguyên n h ấ t khí tức để bọn hắn cảm thấy nguy hiểm phảng phất sau một khắc sẽ tử vong Dầm dầm, chùm bức bao bộ cuốn tranh tới, toàn thiên. giống như là bao chùm lấy toàn bộ chư là lấy tựa như toàn bộ vũ trụ đều tại chiếu giỏi đang vẽ quyển ở trong linh ngọc sắc mặt biến hóa thân hình đảo ngược phía sau hiện hiện một đầu đại đạo hóa thành xích thần đại diện cho trật tự đại đạo hướng phía chư thiên bức tranh mà đi tựa hồ muốn ngăn cản chư thiên bức tranh nhưng mà trật tự thần liên sông ngang mà ra cũng không hề tưởng tượng ở trong b u ộ c phát ra chấn động kịch liệt ngược lại tựa như tiến vào nước g ầ n sóng trực tiếp dung nhập toàn bộ bức tranh ở trong không có ích lợi gì bị chư thiên bức tranh tỏa định mục tiêu trừ phi có cương ép sẽ rách trừ thiên bức tranh uy năng bằng không sẽ chỉ trở thành trừ thiên bức tranh ở trong một bộ phận mà ngươi hiển nhiên không có đủ loại năng lực kia nguyên nhất đứng lặng tại tinh không bên trong đại thủ quét ngang bức tranh quét ngang mà đến đem toàn bộ tinh không c u ố n tới bên trong đi hoảng sợ khí tức để vô số sinh linh trong lòng sợ hãi thần hồn đều nứt ông chấn động kịch liệt bột phát ra linh ngọc đem hết toàn lực vô số thần thông bí thuật oanh tạc mà đến các loại đại đạo chi lực lan tràn mà ra tựa hồ nghĩ ngăn cản chư thiên bức tranh nhưng mà như là nguyên nhất nói tới linh ngọc căn bản không có kia phần xé rách bức tranh năng lực trực tiếp bị cuốn vào đi vào trở thành bức tranh một thành viên trong số đó thậm chí tính cả vị kia linh hải cũng là như thế mênh n ô n g bức tranh trải ra ở trên trời sao thần quang nở rộ khí tức h ã i nhiên phía trên kính tượng sinh động như thật tựa như chân thực thiên địa mà hai vị chuẩn tiên đế ở bên trong du đãng diên phần mi nhờ bí thuật oanh tạc tựa hồ muốn mượn này rời đi bức tranh chỉ là không có chút nào tác dụng ưu cục tuyên cổ mở to hai mắt nhìn thân hình run rẩy thấp giọng nói ra hai người này tựa hồ đã ngoan cố chống cự mà lại ta cảm giác hai người tựa hồ thật muốn hủy diệt nếu như hai vị này thật đã chết rồi nguyên nhất chiến l ự c vượt qua tất cả tưởng tượng không thể so với khổng tuyên kém bao nhiêu thậm chí có lẽ càng sâu một bậc tuyên cổ trong lòng nói nhỏ vô luận là khổng tuyên vẫn là nguyên nhất chiến l ư c đều mạnh d ọ người để hắn cảm thấy sợ hãi mà hai người chiến lược tựa hồ cũng đột phá chân trời tựa hồ cũng cực kỳ cường đại nhưng là ai càng sâu một bậc trong lòng của hắn không có nắm chắc nhưng là chỉ có một điểm vậy liền mạnh mẽ khủng khiếp để hắn cảm thấy cực hạn nguy hiểm hai người vô luận cái nào tựa hồ cũng có tùy tiện đem hắn chu sát bản thân chân sát đem hai vị chuẩn tiên đế cuốn vào về sau nguyên nhất toàn thân bắn ra vô hạn q u o n mang sau đó hai tay kết lấy đạo ấn sau đó khẽ quát một tiếng nhất thời một c ô vô tận sát cơ lan tràn chấn động toàn bộ tinh vực một khắc này tinh h à ảm đạm toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đã mất đi q u a n mang lâm vào vô biên hắc cám lại c h u y ệ n mát hải não b ổ lưu mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba c h u y ệ n hay đảm bảo chất lượng chương hai trăm mười tám liên tục diệt ba vị chuẩn tiên đế cầu toàn đ ặ t trước trong bức tranh vô biên túc sát chi ý của tới linh ngọc trên mặt hoảng sợ trong lòng run run ẩ y hắn cảm thấy một cỗ vô biên sát cơ kia là có thể để hắn vẫn lạc sắc cơ loại cảm giác này rất nhiều năm cũng không có dù là ở tại trời xanh chém giết đều không có loại cảm giác này bởi vì cái này một cỗ lực lượng tựa hồ có thể đem hắn tất cả vết tích toàn bộ xóa bỏ không tồn tại trên đời này một kia ngạnh s i n h s i n h trực tiếp xóa bỏ để hắn căn bản là không có cách khôi phục linh hải cũng là như thế sắc mặt hoảng sợ nội tâm kinh h ã i tới cực điểm nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào kêu rên vô luận hò hét theo ự a sát dòng sông thời gian rung chuyển thiên địa chấn động hai vị chuẩn tiên đế triệt để xóa bỏ thật sự là một đám quái vật thấy được hai vị chuẩn tiên đế cứ như vậy ngạnh sinh sinh xóa bỏ tuyên cổ trong lòng nhịn không được nói nhỏ đây là tại quá dọa người muốn xóa bỏ chuẩn tiên đế k i a làm mười phần chật vật sự tình cho dù là cùng cấp độ thậm chí lớp mười cấp độ đều có chút khó mà làm được dù sao đặt đến cấp độ này chỉ cần có một tia lưu lại đều có thể trực tiếp khôi phục mà diêm la điện người liền im lặng mỗi một cái đều có xóa bỏ hết thể năng lực đạo nhất liền không nói hôn đ ộ n đạo thể cấm kỵ thể chất thực lực cường đại để cho người ta cảm thấy im lặng mà phía sau diêm la điện xuất thủ vị kia mặc dù không biết là ai nhưng là loại kia cao thâm m ạ t chắc thời gian pháp tắc năng lực trường khống không thể nghi ngờ cũng là vô cùng kinh khủng từ quá khứ xóa bỏ từ đó triệt để xóa bỏ một vị chuẩn tiên đế mà cái này một vị nguyên nhất cũng là yêu nghiệt doa người để tuyên cổ vô cùng may mắn lúc trước không có đắc tội diêm la điện bởi vì quá mức kinh khủng hai vị chuẩn tiên đế ngạnh sinh bị chấn sát bực này năng lực dù là ở tại trời xanh cu n ở dê không hiếm thấy mà lại linh ngọc còn là một vị chuẩn tiên đế cựu trọng chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên đế nhưng mà dạng này cấp độ c ư ờ n g giả cũng vô pháp may mắn thoát khỏi ngạnh s i n h s i n h bị xóa bỏ sư huynh nhìn thấy mình sư huynh trực tiếp bị chấn sát linh quan sắc mặt lập tức thay đổi trong nôn n g ự tràn đầy hoảng sợ cùng g ê n gì bọn hắn bốn vị chuẩn tiên đế lúc đầu có quét ngang toàn bộ vũ trụ năng lực chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới mới không có bao lâu đã có ba người vẫn lạc hiện tại chỉ còn lại một mình hắn và nó quái vật gì thiên ma cu n ở d z triệt để luôn cuống diêm la điện nội tình đơn giản vượt qua tưởng tượng của bọn hắn hay là yêu nghiệt vượt qua tưởng tượng của hắn những người này từng cái đặt ở trời xanh đều tính cực kỳ hiếm thấy vô thượng yêu nghiệt mà ở chỗ này xác thực toàn bộ hội tụ vào một chỗ cái này khiến bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng sớm biết diêm la điện người như thế yêu nghiệt còn không bằng lúc trước không nên đắc tội không đạo huynh chỉ còn lại một mình ngươi nguyên nhất giải quyết hai vị chuẩn tiên đế về sau sắc mặt có chút tái nhận ôn hòa hướng phía khổng tuyên nói hừ khổng tuyên h ừ lạnh một tiếng đạo mạc nói ra ta hiện tại liền giải quyết sắc mặt của hắn có chút nhịn không được rồi bởi vì lần này đại chiến hắn xem như người đầu tiên xuất thủ mà những người còn lại đều là đằng sau xuất thủ nhưng mà những người còn lại đều giải quyết chỉ còn lại hắn bên này không có giải quyết để khổng tuyên nội tâm có chút nhịn không được rồi sư huynh đi chân ma quát khẽ nếu là trước đó bọn hắn ngược lại là còn có thể thề đương đương xuất thủ nhưng là hiện ta y bo n hà n là thật không dám không nói khổng tên u y một người ngăn chặn bọn hắn diêm la điện bên kia còn có mấy tôn chiến lược đâu nếu như bọn hắn cũ n dê xuất thủ bọn hắn những người này hẳn phải chết không nghi ngờ cùng lúc đó linh x ả tiên vương thu liễm khí tức tự a h ồ nghĩ trực tiếp rời đi nhưng mà hắn còn không có đi bao lâu một vệ thần quang bắn ra mà ra thuận sông đem hắn chém giết đồng thời khổng tuyên k h a quát một tiếng phong một cỗ kinh khủng phong ấn chi lực lan tràn đem toàn bộ vũ trụ phong tỏa ngăn cản sau đó một vệ thần quang bắn ra mà đến chung chung điệp điệp mang theo kinh người phong mang tuyệt thế vô song tựa như một đạo kinh người thần kiếm từ trên trời xuống, trực tiếp răng xuống, c hưu é m xuống tới. c n phong mang, người không g đại để cho người ta không dét mà ta dét r n chuẩn tiên đế cũng để đế đó sợ hãi. Hưu. vì sợ linh quan không tránh kịp hay là nói cùng không cách nào tránh né thần quang trong nháy mắt đem hắn chém thành hai nửa đồng thời thần quang ở trong lẩn chứa lực lượng kinh khủng sông ngang mà ra còn không có đợi linh quan kịp phản ứng trực tiếp liền bị tan rã ẩm ẩm lại là một tôn chuẩn tiên đế vẫn lạc sớm biết liền không tới đ â y địa sắc mặt tâm nhu thiên ma có chút hối hận lúc đầu lần này không phải phái hắn xuống tới mà là hắn muốn cưỡng ép xuống tới chỉ cần muốn thừa lấy kỷ nguyên tri tâm xuất hiện nhìn có cơ hội hay không đạt được nhất cử tiến vào tiên đế cấp độ tại kế hoạch của hắn bên trong chỉ cần quét ngang cái vũ trụ này sau đó tác hợp lượng giới dung hợp chờ đợi lấy kỷ nguyên tri tâm xuất hiện là được ai biết hắn còn không có tại cái vũ trụ này đợi bao lâu liền có vô thượng yêu nghiệt g i ế t tới đây kinh khủng chiến l ư ợ c để hắn đều xem không hiểu dù sao như loại này vũ trụ không có khả năng xuất hiện như thế yêu nghiệt tồn tại mới đúng mà lại qnz cũng không đủ tài nguyên có thể trở thành chuẩn tiên đế đã đầy đủ người tiên huống chi còn ra hiện nhiều như vậy tôn chết thanh âm đ ạ m mạc vang lên ngũ s ắ c thần quang lan tràn mà ra hóa thành năm đạo đại đạo bông xuống phảng phất đại đạo giáng lâm khí tức kinh khủng bao trùm mà xuống trực tiếp đem hai người trấn nhiếp tại nguyên chỗ gần như đồng thời hơn người nhiều chuẩn tiên đế thần binh hoành không mà ra phá toái h hư không mang theo kinh khủng uy năng bộc phát trong n g á y mắt đó đầy trời thần quang phun trào thuận sông thiên ma cùng chân ma hai người bao t r ù m mà xuống không đến bao lâu hủy thiên diệt ngày lực lượng quét sạch mà ra toàn bộ vũ trụ đều đang d u n g chuyển phát ra dê lên dỉ tựa hồ không chịu nổi cái này một cỗ lực lượng tất cả thế giới đều đang chấn động tựa hồ đang phát sinh lấy cái gì kinh người động đất không đến bao lâu quan g mang tiêu tán thiên ma cùng chân ma hai người cũng chưa chết đi bất quá thân hình có chút chật vật tựa hồ bị thương nặng ma liên tại giờ khắc này khổng tuyến pha toái hư không đi vào trước mặt hai người đại thủ quét ngang mà đi